Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện đó là yêu. Các bạn đang nghe chuyện tại cỗ đọc chuyện.com 16, trải nghiệm tình yêu đầu tiên. Action 1, đêm hè mát mẻ, gió mát thổi vào mặt tôi đứng đối diện quán ba luân hồi, nhìn thấy bạn học tiểu trình đang đi về hướng tôi. Xem ra tôi rất ít đối mặt nhưng trí nhớ lại khắc sâu gương mặt ấy, không có biểu cảm gì, chỉ vì ánh đèn đường sáng nhạt làm cho người ta có một loại cảm giác đặc biệt ấm áp. Hắn đi đến bên cạnh tôi. Không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm tay tôi, băng qua đường phố không người. con đường kia rõ ràng rất vắng vẻ, ngay cả một bóng người đi qua cũng không có hướng chi ô tô, nhưng hắn lại nắm tay của tôi, nắm chặt sát qua. Tay hắn nắm tay tôi như tỏa ra hơi ấm, không dao động. Action 2, đi vào quán bar, người phục vụ ở quầy rượu xem ra nhìn tôi với hắn rất quen, vừa thấy hắn liền hỏi, muốn uống rượu gì? Hắn nhìn tôi một cách, hỏi, nước chanh được không? Tôi gật đầu. Thế là hắn gọi hai ly nước trái cây, chúng tôi một người một ly, tôi đoán đại khái là hắn muốn cùng tôi nói chút chuyện quan trọng, hy vọng chúng tôi đều có thể giữ vững tỉnh táo. tối qua dưới mái hiên, chúng tôi mặt đối mặt ngồi đây, rõ ràng đêm rất lạnh nhưng tôi lại cảm thấy rất khô nóng. Anh từ lúc nào thì thích em? Thời điểm tôi hỏi hắn, gương mặt tôi nóng đến có thể chiên được chứng? Hắn cười cười, không trả lời. Rốt cuộc là từ khi nào? Tôi vẫn không trả lời, tôi vẫn tiếp tục hỏi. Bị tôi bức không còn đường lui, hắn thẳng thắn đáp em tính xem em cho rằng lúc nào thì là lúc đó. Việc này cũng có thể do tôi định đoạt sao. Action 3, nhìn ra bạn học tiểu chỉnh không muốn trả lời tôi quyết định đổi vấn đề từ lúc nào anh bắt đầu không thích chát chát. Hắn quay đần nói với phục vụ bàn cho thêm hai chai bia. Hai, tôi lại hỏi điều không nên hỏi rồi. Uống cạn hai chai bia, bạn học tiểu trình mới nói, anh với cô ấy chỉ là quan hệ bạn học bình thường thôi, anh đối với cô ấy từ trước đến giờ chưa từng nói những điều không nên nói, chưa từng làm những điều không nên làm, vì sao em lại nghĩ anh thích cô ấy? Bởi vì quà quyết kia, tôi chất vấn, nếu như anh không thích chắc chắc vậy tại sao anh lại đem quà quyết cho chắc chắc không cho em? Bạn học tiểu trình nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, hỏi một câu tôi thiếu chút nữa học máu, quả quyết nào? Tôi uống một hớp nước chanh, nén máu sắp phụt ra chính là thời gian đại học năm 2, anh gặp em với chắc chắc, anh đem quả quýt trong tay cho chắc chắc duy nhất một quả, lại đem cho cô ấy. Có chuyện này sao, anh không nhớ, tôi, chuyện tình tôi khắc sâu trong trí nhớ một đời, hắn lại có thể hoàn toàn không có chút ấn tượng. Hắn nhìn ra tôi để bụng chuyện quả quyết kia, vừa cẩn thận suy nghĩ, nói với tôi, nếu quả thật có chuyện này, như vậy với suy luận logic của anh, lúc đó anh nhất định nghĩ cho hai người bạn em, cô ấy gần anh nhất, anh thuận tay đưa cho cô ấy, sau đó cô ấy nhất định sẽ chia cho em một nửa. Chắc chắc quả thực là chia cho tôi một nửa thế nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là một nửa đó chá chắc chia cho tôi chứ không phải hắn. Tôi lại hỏi, vậy sao anh không chia đôi quả quýt ra cho em một nửa, cô ấy một nửa. Chỉ là một quả quyết thôi mà anh còn phải trịnh trọng chia nửa nó ra chia cho hai nữ sinh, em cho rằng anh nhàm chán như vậy sao? Nói thật, hắn không phải là một nam sinh nhàm chán như vậy. Bạn học tiểu trình còn nói, còn nữa, với tư duy logic của anh, nếu muốn tặng quyết cho nữ sinh, anh nhất định sẽ mua 18 cân để tặng, sao lại chỉ mua một quà anh lúc đó nhất định là tiện tay đưa, không hề suy nghĩ gì. À, vậy lúc đó trong đầu anh nghĩ gì? Bạn học tiểu trình lại nói với phục vụ, cho thêm hai chai bia nữa đi. À, tôi lại nói điều không nên nói rồi sao? Action 4, tôi đang định hỏi rốt cuộc hắn với chắc chắc đã từng lùi tới với nhau chưa? Lần đó bữa cơm tất niên đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy hai chai biên nữa lại cạn đáy, ánh mắt của hắn có phần mơ màng, tôi quyết định lần sau lại hỏi. Sau đó tiểu trình đưa tay nắm chặt lấy tay tôi đặt trên bàn. Hắn nói với tôi, nhiều năm như vậy đã là quá khứ rồi. Chỉ còn một tháng nữa anh phải đi rồi, đi đến thành phố khác vì sao bây giờ em lại đến tìm anh? Em, em biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp chúng ta sắp tốt nghiệp, đây là thời điểm tốt nhất để chấm dứt một đoạn tình cảm, mà không phải bắt đầu nhưng mà chuyện này không quan trọng, quan trọng là anh có muốn ở cùng với em hay không? Hắn không trả lời lại tôi, nhưng tôi có thể đọc hiểu sự do dự của hắn. Hắn từng nghĩ tới có thể khi đó tôi không có dũng khí, lựa chọn trốn tránh. Hiện tại tôi không muốn trốn tránh, chúng tôi cần phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Không cách không gian, khoảng cách giữa hai bên còn có rất nhiều rất nhiều trường ngại khác không biết nữa, đây không phải là một khởi đầu tốt đẹp nhất định là rất khó để có một kết thúc tốt đẹp. Action 5, chúng tôi ngồi ở quán bar đến khi khu nhà trọ sắp đóng cửa. Hắn tiễn tôi về trước cửa nhà trọ tôi đang định đi vào nhà trọ, hắn đột nhiên lại giữ chặt tay tôi. Tôi vừa quay đầu, nụ hôn của hắn rơi xuống. Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đụng chạm chính là đụng chạm tôi nhất thời có cảm giác như bị diện giật. Đêm hè gió đặc biệt dịu dàng, nụ hôn này chỉ là lứt qua, không có tìm kiếp sâu hơn. Chúng ta thử một chút xem, hắn nói bên tay tôi, thử cái gì, thử một lần yêu không chia tay, không chia tay, không chia tay, một chiều kia tôi không ngừng liếm môi, cảm giác môi vẫn còn tê dại, không phải bị chúng độc rồi đấy chứ. Action 6, nửa đêm tôi ôm em trai xin chẳng chọc di động vang lên. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình tôi vui mừng bấm nút nghe. alo Giọng của bạn học tiểu trình vang lên bên tai tối mai có rãnh không? Tôi nhẹ nhàng lướt các bạn cùng phòng ngủ say trên giường, nhỏ giọng nói có chuyện gì sao? Muốn hẹn em đi xem phim, anh không phải lại chơi bài thua đấy chứ? Tôi lờ mờ nghe thấy giọng của hắn thoáng chứa ý cười, nếu không phải thì sao? Tôi nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cũng đi. Ngày mai, à, là năm rưỡi chiều nay, anh ở cửa tầng 3 chờ em, anh đi trước 5 phút sẽ gọi nhắc em. Không cần nhắc em không quên đâu. Tôi nhìn chắc chắc một cái. Hay là anh đến dạp chiếu phim chờ em đi. Ừ, được rồi. Tôi đang chuẩn bị cúp điện thoại lại nghe thấy hắn nói anh ngủ không được. Em cũng vậy. Chúng ta trò chuyện một lúc đi. Được, sau đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Nói chuyện gì tôi hoàn toàn không nhớ rõ. Chỉ nhớ tôi trùm mền nói chuyện với hắn rất vui vẻ. Cười đến mức chết ngộp luôn vẫn không bỏ điện thoại xuống được. Về sau lúc tôi ngủ, tỉnh dậy vẫn thấy điện thoại ở bên tai. Action 7 Tôi với bạn học tiểu trình đi xem phim lần thứ hai, là ngôi sao lớn. Bộ hài kịch ngôi sao lớn này, không ngoài ý muốn làm cho tôi khóc thành dòng lớn. Tử Hà Tiên Tử nói ta đã đoán trước được bắt đầu nhưng lại không đoán được kết thúc. Tôi ôm khăn giấy nước mắt chảy đầy mặt, bạn học tiểu trình chia tay ôn lấy vai tôi, an ủi vỗ lưng. Tôi đang cực kỳ bị ai muốn chết, có bạn trai hào phóng dâng hiến bờ vai, tôi đương nhiên không khách khí hưởng dụng một phen. Hắn vừa nói bên tai tôi, em biết không? Lần đầu tiên anh hẹn em đi xem phim, em cứ khóc, anh cứ nghĩ. Nghĩ gì, nghĩ anh cần phải cho em mượn vai dùng. Tôi chùi nước mắt hỏi, vậy sao anh lại không cho em mượn? Anh sợ em không trả. Tôi cố không bật cười, thật nhỏ mọn. Thật ra anh sợ nhất chính là anh không muốn làm cho em trả lại. Biết rõ bạn học tiểu trình đối với tôi tính tình hào phóng tôi càng tin tưởng vào tương lai sau này hơn nữa. Khóa thứ 12, có người thường hỏi tôi tình yêu có hạn sử dụng sao? Tôi cho rằng có, giống như đồ ăn có hạn sử dụng, tình yêu cũng vậy, cũng sẽ biến chất ăn vào thì vô vị, bỏ thì lại tiếc. Nhưng giống như vậy, tình yêu cũng giống như thức ăn, có thể trải qua một số phương pháp để tăng hạn sử dụng cho nó. Ví dụ như chọn thời gian ướp lạnh thấp thêm muối làm tăng hương vị, hoặc bỏ thêm một chút chất bảo quản. Tóm lại phương pháp có rất nhiều, phải xem phải có tâm ý bảo quản không mà thôi. chương 17 Thời điểm tiến tới tình yêu Action 1 Trước ngày tốt nghiệp hướng dẫn viên triệu tập toàn bộ sinh viên tốt nghiệp lần cuối để mở đại hội, giảng về một số biện luận tình yêu. Tôi nhớ đại hội lần đó có hơn 200 người, ngồi đầy bậc thềm phòng học. Tôi muốn một lần nhìn lại tất cả bạn học của mình, những người đã cùng học chung với tôi suốt 4 năm, những người tôi quen biết, không quen biết, nói chuyện nhiều, chưa từng nói chuyện. Ai ngờ tôi vừa quay đầu lại liền nhìn thấy bạn học tiểu trình, ánh mắt của tôi bỗng dưng cứng đờ. Không biết là vô tình hay cố ý mà chỗ ngồi của bạn học tiểu trình lúc này vừa đúng góc độ mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Người vẫn như trước nhưng mối quan hệ đã không còn giống trước. Tôi không khỏi xúc động muôn vạn lần. Vì giữ dáng vẻ khiêm tốn tôi giả vờ không để ý đến hắn yên lặng quay đầu lại. Giả vờ nói chuyện say xưa với nhếp nhếp thời tiết hôm nay thật tốt ha. Nhếp nhếp nhìn ra ngoài cửa sổ đẹp. Trên trời rất nhiều mây đen. Tôi... Lúc này bạn học tiểu trình đưa tay chọc chọc vai tôi, thấy tôi không có phản ứng, lại chọc chọc. Tôi bình tĩnh ngoảnh lại, bình tĩnh liếc hắn một cái, bạn học có chuyện gì sao? Hắn từ dưới hộp bàn đưa ra một túi quýt, đặt lên bàn ít nhất phải 8 cân 10 cân, mời em ăn quýt. Tôi nhất thời đánh mất khả năng nói. Nam sinh ở bên cạnh vừa nhìn thấy quýt vàng óng, phản ứng nhanh nhẹn, động tác mạnh mẽ, trong nháy mắt cướp hơn phân nửa số quýt trong túi. Tôi nhanh tay lẽ mắt ôm lấy số quýt còn lại, chia cho niếp niếp bên cạnh phì phì còn có chát chát. Chát chát nhận quà quýt xem một cái, lại quét mắt nhìn bạn học tiểu trình, đem quà quýt đặt lên bàn. Tôi cúi đầu tách quà quýt bỏ vào miệng, quýt rất ngọt, gọt đến mức miệng tôi bất giá cong lên. Bỗng nhiên tôi nghe thấy có người hỏi hắn, trình trạch hôm nay cậu lên cơn hay sao mà lại mua quýt? Cậu không phải không thích ăn quýt sao? Hắn đáp thiếu nở cô ấy, nếu không trả cô ấy sẽ nhớ một đời. Mọi người hình như có chút hiểu à. Một tiếng, tôi quay đầu, hừ lạnh với hắn, ai nói. Tôi ăn xong rồi cũng sẽ nhớ một đời. Về sau, mỗi khi tôi đề cập tới chuyện quà quyết kia, hắn đều sẽ cảm khái vô hạn mà nói thực sự là một quà quyết dẫn đến án mạng không án oan. Action 2, biện luận tốt nghiệp xuân sẽ kết thúc. Chia cách sắp đến cơm chia tay hết đợt này đến đợt khác không dứt tiệc của lớp, của đồng hương, của bạn chung phòng, của bạn bè, tóm lại là một lần tiếp xúc là một lần ăn. Tôi với bạn học tiểu trình từng người riêng lẽ đi bôn ba khắp các loại tiệc muốn nói chuyện yêu đương một chút cũng không có cách nào nói được. Nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ, hắn đều gọi điện cho tôi, nhờ hơi rượu mà nói rất nhiều rất nhiều lời, nói đến khi hắn ngủ thiếp C9Y hoặc tôi ngủ thiếp đi, hoặc là điện thoại của hai người hết pin thì cuộc trò chuyện mới ngưng hẳn. Ngày trước tôi đâu có phát hiện hắn nói nhiều như vậy. Action bar Chia cách nối đuôi nhau mà tới, những bạn học chung đụng với nhau 4 năm ấy, bạn cùng phòng, bạn bè, lần lượt từng người rời khỏi đại học T lại lần nữa chạy về phía hướng tới nhân sinh của họ. Tôi gần như ngày nào cũng phải ra nhà ga, liều luyến ôm chặt các cô bạn, vẫy tay, tạm biệt. Điễn nhiếp nhiếp đi thì cô ấy bỗng nhiên ôm lấy tôi, thực ra bọn mình đều muốn hung hăng đòi trình trạch một bữa cơm, nhưng khi nhìn cậu luôn không muốn công khai mối quan hệ của các cậu, bọn mình đành phải nhìn. Nhớ kỹ cái ngày hai người kết hôn, nhất định phải mời bọn mình một bữa cơm. Các cậu đã sớm biết, nước mắt cả kinh của tôi bị cô ấy làm cho khô cạn. Cậu cho rằng bạn mình đều là kẻ mù hết sao. Mấy ngày nay, mỗi lần cậu nhìn thấy hắn khuôn mặt đều cười tươi như hoa đào vậy. Tôi ảo não cúi đầu để lộ gương mặt đỏ ửng của mình. niếp nhếp cùng với Thao Để tiến lên xe lửa trước khi lên xe còn ôm tôi một cái. Bọn mình hãy cùng nhau hạnh phúc nhé. Tôi ra sức gật đầu, đều phải hạnh phúc. Theo tiếng còi chói tay vang lên, xe lửa chậm rãi rời đi, nước mắt của tôi cuối cùng cũng không kìm nổi mà rơi xuống. Xoay người tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa. Hắn đến gần tôi, đưa cho tôi một tờ khăn giấy. Trái tim tôi lại ấm áp, sao anh lại ở chỗ này? Tiễn em, hắn nói, tôi lại hỏi, chừng nào thì anh đi? Hắn do dự một chút nói, ngày mai anh phải về nhà một chuyến, sẽ quay về nhanh thôi. Ừm, trong lòng chua xót Chỉ là tạm xa nhau một thời gian ngắn mà tôi đã bắt đầu đau lòng rồi. Action 4, ngày hôm sau, tôi tiện chắc chắc đi tôi đã từng là bằng hữu tốt nhất. Ngày kia cô ấy đi, có mưa, bạn trai của cô ấy tới đón cô ấy, cô ấy lạnh nhạt theo sát tôi nói một tiếng tạm biệt căng chiếc ô màu trắng đi xa chiếc váy màu lam nhạt dính nước trong veo nhưng lạnh như băng. Tôi đứng trước cửa nhà trọ nhìn cô ấy lên xe, giọt mưa rơi xuống cửa xe làm mờ đi khuôn mặt của cô ấy. Tôi cố giữ bản thân không khóc, không được rơi lệ, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống. Thời điểm xe hơi lăn bánh, tôi rất muốn đuổi theo nói với chắc chắc. Người tôi thực sự thích là trình trạch nhưng tôi chưa từng muốn tranh giành với cô ấy. Tôi thực sự xem cô ấy là bạn tốt. Xong, tôi không nói gì cả. Đây là cuộc sống, trong cuộc sống có rất nhiều lời thoại. Chúng ta thà chôn vùi nó dưới giấy lòng cũng không muốn nói ra. Về sau tôi với chát chát thỉnh thoảng có gọi điện cho nhau nhưng không hẹn ngày gặp mặt. Về sau nữa, ở trên kiêu kiêu chúng tôi chỉ nói vài câu hỏi thăm đơn giản với nhau. Về sau nữa, không còn liên lạc với nhau nữa. Cho tới bây giờ, tôi chưa gặp lại cô ấy, không biết cô ấy sống có tốt không, nhưng tôi tin cô gái thông minh như cô ấy nhất định sẽ sống hạnh phúc. Có một số tình bạn giữa những người phụ nữ tựa như những bông hoa nở trong căn phòng ấm áp, khi nở thì hương thơm hấp dẫn lòng người, nhưng khi trải qua mưa gió lại không chịu được bi kịch. Action 5, về đến phòng ngủ trống rỗng, tôi bỗng nhiên nhớ bạn học tiểu trình, lấy điện thoại muốn gọi cho hắn mới nhớ ra hắn đã về nhà rồi. Tôi trong nháy mắt cảm thấy chả không nhớ cơm không nghĩ, không biết hắn đang làm gì, khi nào tôi mới có thể nhìn thấy hắn. Thế là, một buổi sáng tôi đứng ngồi không yên, luôn liếc mắt nhìn di động, muốn xác nhận pin vẫn đầy, di động có tín hiệu hay không. Cuối cùng tôi nhịn không được gửi một tin nhắn cho hắn, đang làm gì vậy? Hắn trả lời lại rất nhanh, vẫn như trước lời ít ý, ý nhiều, nhớ em. Nhìn chằm chằm hai chữ trên màn hình điện thoại tôi trong nháy mắt nhiệt huyết dâng trào. Tôi hoàn toàn không suy nghĩ gì, chạy thẳng đến nhà ga múa một vé đến nhà bạn học tiểu trình. Đợi cho đến khi xuống xe lửa, đứng trước nhà ga nhìn người qua kẻ lại, hoàn toàn không tìm thấy phương hướng tôi mới bắt đầu lo lắng đến vấn đề mấu chốt tôi đi tìm hắn như thế nào đây. Vì đặt tới hiệu quả subscribe, tôi cố gắng nhớ lại, nhớ lại lời hắn nói nhiều năm về trước gần nhà hắn có một quán internet gọi là quán net phát triển. Ngày trước hắn thường lên mạng ở quán net đó để nói chuyện cùng tôi. Hắn còn nói qua gần nhà hắn có một cửa hàng bánh bao thần quang, hồi nhỏ em hắn cực kỳ thích ăn, nửa đêm không ngủ được sẽ kéo hắn đi ăn bánh bao. Tôi đánh xe không biết qua bao nhiêu cánh ngã tư cuối cùng cũng tìm thấy cửa hàng bánh bao thần quang và quán nét phát triển, lúc đó trăng tròn đã lên cao. Tôi vội vã chạy vào quán nét, vừa vào đã tìm thấy chỗ ngồi. Sau đó tôi mới rút điện thoại ra gửi cho hắn một tin nhắn, em ở quán nét phát triển chờ anh. Tôi hừng phấn đợi một lúc lâu, vẫn không thấy trả lời, đoán chừng di động không có trong tay hắn. Tôi để điện thoại di động xuống, đăng nhập liên kết vào trò chơi, tôi đánh bài đánh tới quên cả thời gian, bỗng có cảm giác bất thường truyền tới chung khu thần kinh. Tôi quay đầu trông thấy người thầm thương nhớ mấy ngày qua ở ngay sau lưng mình, hắn mặc áo sơ mi màu đen càng tôn thêm vẻ tĩnh mịch như đêm. Tiếng động lớn trong phút chốc khiến quán nét trở nên yên tĩnh, tôi gần như có thể nghe thấy hơi thở của hắn, vừa rối loạn vừa gấp suốt. Giống như trái tim của tôi, tôi cố tình làm bộ dạng bình tĩnh cười cười anh tới nhanh vậy sao? Em đang định lập kế hoạch tìm soái ca nữa đó. Em giữ sức mà phải kế hoạch cư anh đây này. Hắn nắm chặt tay tôi, kéo tôi ra khỏi quán nét. Đi đến trước cửa tôi kêu to chờ một chút em còn chưa trả tiền. Ông chủ sẽ ghi nợ cho anh. Tôi không nói gì, bởi vì hai chân vừa mới bước ra khỏi cửa quán nét. Hắn ấn tôi lên bức tường bên cạnh chặn miệng tôi lại chặn không còn chỗ hở. Đừng hỏi tôi chặn bằng cách nào các người biết mà Ánh trăng đêm đó rất đẹp trăng tròn sáng tỏ Làm cho tôi nhớ mãi không quên Năng lực biểu đạt cảm xúc bằng lời nói của tôi không tốt Nếu không phải muốn miêu tả một chút cảm giác lúc đó Tôi chỉ có thể nói một câu cả đời này Không thể không là hắn Action 6 Không nhớ rõ qua bao lâu Hắn buông tôi ra Xen lẫn hơi thở bất ổn Hắn hỏi tôi em ăn tối chưa Tôi nhất thời cảm thấy đói bụng Bữa trưa em còn chưa ăn Hắn thở dài thật sâu, dẫn tôi đi ăn bữa trưa kiêm bữa tối. Ăn uống no say, chúng tôi nắm tay nhau, đi qua ngã tư xa lạ. Hắn nhất nhất giới thiệu với tôi, nói cho tôi biết những nơi hắn thường đến, những địa điểm yêu thích của hắn, những nơi khắc sâu trong trí nhớ của hắn. Tôi nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc ghi nhớ. Hắn còn giới thiệu với tôi cha mẹ hắn, người thân tiểu phát đó là lần đầu tiên tôi nghe hắn nói cha hắn là một người nghiêm khắc, mẹ hắn là một người hiền hậu tuy chỉ miêu tả ngắn gọn nhưng tôi cũng nhìn ra được đây là một gia đình đầm ấm hạnh phúc viên mãn. Sau đó hắn còn ép tôi nhớ số điện thoại cố định của nhà hắn. Tôi hoài nghi, sao phải nhớ? Hắn nói, điện thoại cố định nhà anh không bao giờ đổi, em nhớ cho kỹ, sau này có cơ hội thì dùng đến. Tôi yên lặng ghi nhớ trong lòng, đến nay vẫn không quên. Rất nhiều năm sau tôi hiểu được một đạo lý, phụ nữ căn bản không nên hỏi một người đàn ông, rốt cuộc anh có yêu em hay không? Rốt cuộc anh có muốn cùng chung thuyền với em không? Bởi vì bạn chỉ cần dùng trái tim cảm nhận nhất định tìm được câu trả lời qua lời nói và hành động của người đó. Đương nhiên, mặc dù tôi hiểu được đạo lý này, nhưng tôi vẫn khăng khăng mỗi tháng ít nhất hỏi một lần cho đến ngày hôm nay. chương 18, yêu người con trai kiêu ngạo đáng yêu. Trên đời này có một loại đàn ông. Hắn vô cùng phiền, hắn không nói anh yêu em, nhưng hắn rất biết cách dụ dỗ lừa gạt cho bạn vui hắn lúc nào cũng ghét cái này cái kia của bạn, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc bỏ rơi bạn hắn thích nhất là bắt nạt bạn, nhưng hắn tuyệt đối không cho người khác ức hiếp bạn. Có người gọi loại đàn ông này là ngạo kiều tôi gọi là phiền nhân. Thực tế chứng minh, nói lời yêu đương với loại đàn ông này, bạn phải có một khối sức mạnh vô địch và trái tim không thay đổi, nếu không chỉ cần một phút đồng hồ thôi bạn sẽ muốn vứt bỏ hắn. Action 1 Đêm lạnh tôi và bạn học tiểu trình cứ đi thẳng về phía trước cứ đi thẳng, không biết đi qua bao nhiêu con phố tôi không cảm thấy chút mệt nào. Người đang yêu, ngay cả chuyện thực sự nhàm chán nhất cũng có thể làm tăng thêm hương vị cho nó. Rốt cuộc là khi nào anh đi, tôi cố ý dùng giọng điệu nhỏ nhẹ hỏi hắn che giấu đi nội tâm nặng nề của mình. Nghĩ đến việc hắn muốn đi tôi sợ hãi tụt cùng, sợ đoạn tình cảm vừa mới bắt đầu chưa kịp ấm lên đã bị khoảng cách thử thách. Sợ giấc mộng đẹp này sẽ sớm tỉnh lại tôi cùng với chỗ người yêu cuối cùng mỗi người một nơi. Nhưng cuối cùng tôi không thể trốn tránh, anh quyết định trái với điều hẹn ước, không đi công tác nữa. Đáp án của hắn khiến cho tôi như bị sét đánh, không, là kinh hỉ vạn phần. Cái gì, anh vừa mới nói gì, anh không đi công tác nữa, anh muốn ở lại thành phố T thì nghiên cứu sinh. Tôi mở to mắt nhìn hắn, kinh ngạc quá đột ngột, tôi nhất thời không thích ứng được cảm giác như mình nghe lầm, anh thực sự không đi nữa. Không đi, anh đã nói với ba mẹ rồi, họ tôn trọng quyết định của anh. Khoảnh khắc đó, buổi tối đó như hé ra một tia pháo hoa rực rỡ sáng chói ánh sao trên trời như đổ xuống. Hắn ôm chặt vai tôi chậm chậm đi về phía trước giống như đi lơ lửng giữa những tầng mây. Sao anh lại quyết định ở lại thành phố thi nghiên cứu? Tôi hỏi, hắn giả vờ thâm sâu đáp trong lòng anh có một thiên bình. Mỗi khi phải đưa ra quyết định anh sẽ đem hai chuyện đó lên thiên bình cân cho cái thiên bình hướng về bên nào anh sẽ theo bên đó cho nên. Trong lòng tôi tràn đầy mong chờ chờ câu nói tiếp theo của hắn, lại nghe thấy hắn nói anh cảm thấy em nên giảm cân một chút. Con người này, lời ngon tiếng ngọt có thể nói như vậy sao? Đáng ghét, phiền nhân, tôi vung tay muốn đánh hắn, bị hắn né được tôi kiên định đuổi theo quyết đánh hắn, đuổi tới nơi không thấy ánh sáng, cuối cùng tôi cũng đuổi kịp hắn. Chân tôi loạn trọng đứng không vững, liền ngã vào lòng hắn. Gió đêm thổi tung mái tóc cũng thổi tung lòng người. Đêm từ khi có hắn, không còn cô đơn nữa. Sau đó, bạn học tiểu chỉnh giúp tôi tìm chỗ ở, lại đem bạn học trung học tới giúp hắn mới yên tâm rời đi. Đêm đó, tôi với bạn học trung học của hắn nói rất nhiều chuyện. Câu nói tôi ấn tượng sâu sắc nhất là, hắn tuyệt đối là một người đàn ông tốt đáng đầy gà. Action 2 Tốt nghiệp đại học rồi, phòng ngủ đã từng trống không, những thứ khác ngoài phòng học đã từng làm để cương luận văn đã bị con trai chiếm dụng, mà tôi cũng không buồn phiền, bởi vì người quan trọng nhất của tôi đã ở lại với tôi rồi. Học kỳ mới bắt đầu tôi với bạn học tiểu trình chính thức yêu đương với nhau, chính là loại sáng tối có nhau yêu thương như hình với bóng. Nói lời yêu thương với bạn học tiểu trình ngạo kiều, bạn đừng mộng tưởng nghe từ miệng hắn nửa câu lời ngon tiếng ngọt nhưng tôi hết lần này tới lần khác muốn nghe. Một ngày tự học nào đó. Tôi bỗng muốn nghe lời ngon tiếng ngọt chỉ chỉ người đẹp ngồi ở bên trái hỏi bạn học tiểu trình, nhìn kìa bên kia có một mỹ nữ, xinh đẹp không? Hắn buông cuốn sách toán học đề tài của Trần Văn đang xuống, trong lúc cấp bách nhìn lứt qua anh không thích loại nữ sinh bộ dạng không ấm áp. Ấm áp, bộ dạng như thế nào mới là ấm áp? Hắn lôi trong cặp tôi ra một cái gương nhỏ, đưa cho tôi tự em nhìn đi. Tôi miếu máu, khen em một câu xinh đẹp anh chết chắc. Hắn chỉ chỉ khoảng trống phía sau, ra sau ngồi đi anh tới là để học không phải đến nhìn mỹ nữ. Lời này của hắn là có ý gì chứ? Action 3, lại một ngày kia tôi lại muốn nghe lời ngon tiếng ngọt quay đầu cướp cuốn sách ngoại ngữ trong tay bạn học tiểu trình, hỏi nhỏ hắn anh yêu em không? Không phải hôm qua em đã hỏi rồi sao? Tôi miếu máu, nhưng ngày hôm qua anh chưa trả lời em nha. Đó là bởi vì ngày hôm trước em cũng hỏi câu đó, hôm kia cũng hỏi, ngày nào em cũng hỏi. Tôi càng miếu máu, nhưng có bao giờ anh trả lời em đâu. Hắn bất đắc dĩ thở dài, hỏi tôi, hôm nay em muốn ăn gì, loại lẩu nào? Không phải ngày hôm qua em nói muốn đi ăn sao? Được, bây giờ chúng ta đi đi. Đi thôi, lúc nãy chúng tôi nói đến đâu rồi? Action 4, lại mấy ngày sau tôi quay đầu vừa muốn nói chuyện cùng hắn, bạn học tiểu trình đã trực tiếp hỏi tôi, hôm nay em lại muốn ăn gì? Tôi nghĩ lại mấy ngày nay tiền tiêu phí quá nhiều nên xây dựng ý kiến hết sức thiết thực, hôm nay em sẽ nấu cơm cho anh, về nhà anh đi. Hà, em còn biết nấu cơm, bạn học tiểu trình không tin, nhìn lướt tôi từ trên xuống dưới. Tôi cười hì hì gật đầu, biết chứ, dọc đường mua thức ăn, tôi nói cho hắn biết, từ nhỏ mẹ tôi đã dạy dỗ vô cùng tốt, theo tôi nhớ thì mẹ hay nói thế này. Tâm tâm, con đi lau chén đi, nếu con không lau chén, sau này ai cưới phải con người ta sẽ ghét con cho mà xem. Tâm tâm, giúp mẹ sò chỉ nào, con mà không biết sò kim, sau này đem con đi gà, người ta sẽ ghét bỏ con cho mà xem. Tâm tâm, bữa sáng con phải tự làm, con mà không làm cơm, sau này đem con đi gà, người ta sẽ ghét con cho mà xem. Tâm tâm, phải học thật giỏi, con học không giỏi, sau này đem con đi gà, người ta sẽ ghét con cho mà xem. Hắn kiên nhẫn nghe tôi thuật lại nửa giờ kiên định nói, bà ấy thực sự là mẹ em. Vì có được sự khen ngợi của hắn tôi bận rộn hơn nửa ngày, mua đồ dùng nấu ăn, mua gia vị, mua thức ăn, ở trong bếp loay hoay đến tối. Cuối cùng tôi bưng lên món sở trường nhất là cà chua xào trứng và tiêu xanh xào thịt từ phòng bếp đi tới, trong lòng tôi tràn đầy mong đợi lời khen ngợi của hắn. Thế nhưng sự thật bao giờ cũng tàn khốc, hắn ăn một miếng cơm cơm quá nhão, để nước quá nhiều. Hắn lại nếm một miếng cà chua xào trứng, anh không thích ăn cà chua quá chua. Hắn lại tiếp tục nếm món tiêu xanh xào thịt món này cũng tạm nhưng quá nhạt. Tôi tủi thân nếm một miếng tiêu xanh, vừa mặn vừa cay, khẩu vị của anh cũng quá nặng đó. Action 5, 3 ngày sau khi bị bạn học tiểu chỉnh soi mói, tôi cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Con người anh sao có thể đáng ghét như vậy chứ, em chịu nhiều đau khổ nấu cơm cho anh, anh còn bới móc chọn ba nhặt 4. Hắn kéo tôi ngồi cạnh hắn, lấy thái độ nghiêm túc hỏi tôi, em nấu cơm cho anh, có phải là để thỏa mãn nhu cầu ăn uống của anh không? Phải, như vậy, anh không phê bình khách quan một chút làm sao em biết anh thích ăn cái gì? Thích mùi vị như thế nào? Nói cũng có lý à. Nếu như anh cúi đầu ăn một hai bữa đương nhiên có thể trái với lòng khen em một tiếng, nhưng anh dự định ăn cả đời, em không thể chịu theo ý anh được sao? Ồm chi bằng hắn quyết tâm ăn cả đời tôi nhịn. Được, anh tiếp tục phê bình đi. Action 6 Trải qua một vòng rèn luyện tài nấu nướng của tôi tiến bộ rất nhiều, hoặc là nói, đã gần hợp với khẩu vị của bạn học tiểu trình. Buổi tối đầu mùa thu, lá cây nhỏ rơi đầy khiến cả quãng sân vàng úa. Bạn học tiểu trình tới đón tôi tan học luôn miệng la hét, anh đói bụng, anh muốn ăn thứ gì đó ngon ngon. Anh muốn đi ăn chỗ nào? Mì sợi lan Châu thì thế nào? Hắn dịu dàng ôm lấy vai tôi, anh muốn ăn món sườn em làm. Nhưng không phải anh đói bụng sao? Món sườn hầm muốn chín phải cần ít nhất 2 giờ. Anh có thể chịu được. Bây giờ anh trừ những món em làm ra, không thích ăn cái gì cả hắn bắt trước giọng điệu của tôi nói. Khẩu vị của anh đều bị em làm hư rồi, em nhất định phải chịu trách nhiệm. ai đi thôi, đi mua sườn. Một ngày kia tôi cuối cùng cũng tỉnh ngộ, bạn học tiểu trình chỉ có thời điểm cần tôi nấu ăn cho mới có thể nói ra những lời tôi thích nghe, nhưng tôi vô cùng thỏa mãn với điều đó. Đó là lý do mà cuộc đời tôi đây, nhất định phải bại trong tay hắn. Action 7, ăn uống no đủ, bạn học tiểu trình đưa tôi về phòng ngủ, chúng tôi nói chuyện ồn ào, bất chi bất giác đã tới lúc chia tay. Nhìn thấy cánh cổng rách nát của ký túc xá dành cho nữ sinh tôi càng không thích trở về, rất muốn ngốc ngách cùng hắn trong chốc lát cho dù bị hắn khi dễ. Phòng ngủ sắp đóng cửa em mau vào đi, hắn nhắc nhở tôi, tôi đề nghị chúng ta tìm cái ghế ngồi một chút chứ. Bạn học tiểu trình nghĩ nghĩ chúng ta tới quán ba luân hồi, lâu lắm rồi không đến đó. Được, đêm đó tôi và bạn học tiểu trình một mình đơn độc ngồi ở đó vừa uống vừa tán gẫu một chén rồi một chén, không để ý rằng mình đã sai rồi. Rượu gây tê lý trí tiểu ngôn tình trong lòng tôi khắc chế không được tôi ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng tựa lên vai hắn, hỏi hắn anh tin tưởng có thể yêu một người chọn đời chọn kiếp sao. Hắn nói anh không biết. Biết là con người sẽ thay đổi, khi còn bé chúng ta yêu phim hoạt hình, bây giờ chúng ta không còn yêu nữa. Tôi lắc đầu tham lam mùi hương trên cơ thể hắn, hai tay không tự chủ được vòng qua eo hắn, ngày bé em rất thích phim hoạt hình, bây giờ không thích rồi. Nhưng người em yêu, không phải phim hoạt hình, hắn sẽ thay đổi, trở nên đáng yêu hơn. Hắn rơi vào suy tư, hắn nói tiếp anh yêu em tuyệt đối sẽ không thay đổi. Hắn bỗng ôm chặt lấy tôi, dùng rất nhiều sức tôi chịu không được sức lực lớn như vậy, không cẩn thận ngã trên ghế dài. Nụ hôn tỉ mỉ của hắn rơi xuống trên mặt trên môi tôi, giống như là mưa phùn lướt qua mặt không tiếng động. Lúc sau tôi chỉ nhớ đầu óc mình rất choáng bạn học tiểu trình hỏi tôi, bây giờ phòng ngũ đã đóng cửa rồi tối nay em ở chỗ anh nhé. Tôi mơ mơ màng màng gật đầu, hắn cõng tôi lên, đi về con đường xa lạ. Lưng của hắn rất ấm, mùi vị trên người hắn rất tươi mát, làm cho tôi vô cùng an tâm, đặc biệt không muốn rời xa. Tôi an tâm mà ngủ thiếp đi. Chờ tôi tỉnh ngủ, người đã nằm trên giường của bạn học tiểu trình, hắn đang cầm khăn lông ướt giúp tôi lau mặt ánh sáng lờ mờ tôi nhìn không rõ gương mặt của hắn, chỉ cảm thấy động tác của hắn rất dịu dàng. Nghĩ tới người trước mắt là trình trạch tôi đột nhiên khóc cảm thấy thầm mến hắn hơn 2 năm quá tuổi thân cũng quá chua sót. Em làm sao vậy? Hắn lo lắng ôm chặt tôi, lòng bàn tay ấm áp lau nước mắt giúp tôi. Tôi rúc vào ngực hắn, hai tay vòng quanh cổ hắn, thâm tỉnh nói với hắn em yêu anh anh yêu em không. Tôi không đợi câu trả lời chỉ chờ nụ hôn nóng bỏng rơi xuống. Lòng trời lỡ đất nhiệt tình làm cho tôi không biết phải làm sao chỉ có thể xít sao ôm lấy bờ vai hắn đáp ứng. Sau đó tôi không còn nhớ gì nữa. Ngày hôm sau, tôi cảm nhận sâu sắc cái đạo lý, phụ nữ mãi mĩa không nên làm cho bản thân say đến mất đi ý thức bất luận người đàn ông uống rượu cùng có tin tưởng nhiều đi chăng nữa. Đương nhiên, khi tôi hiểu được đạo lý này thì đã trễ mất rồi. Nên phát sinh, không nên phát sinh thì cũng đã xảy ra rồi. chương 19, về một số vấn đề tôi nghi hoặc nhiều năm. Ánh nắng tơ mát của buổi sáng tinh mơ, tôi và bạn học tiểu trình nói với nhau rất nhiều về chuyện cũ. Chúng tôi nói về cuộc sống thời trung học. Tôi nói với bạn học tiểu trình, tôi thật tình liều mạng thi vào Đại học T, chỉ còn thiếu nước thắt dây treo cổ chết thôi. Cuối cùng tôi cũng được thoại nguyện thi đậu Đại học vì chính là để gặp hắn. Hắn nói cho tôi biết, thời điểm hắn học trung học thì còn nhỏ tuổi, cơ thể đang phát triển, lúc nào cũng rất tham ngủ, mỗi tối 8 giờ đã đi ngủ, 7 giờ sáng thức dậy. Khi đi học thường xuyên ngủ gật, sớm biết thi vào Đại học T sẽ gặp được tôi, hắn nhất định chịu khó học tập thi vào Học viện Quân sự. Tôi hung hăng chừng hắn, gặp em có cái gì không tốt. Hắn nói, anh có dự cảm, một người tuổi trẻ tài cao như anh đây là trụ cuộc chi tài của Tổ quốc, đời này lại bị hủy hoại trong tay em. Chính anh rơi vào cạm bẫy ôn nhu của em, đâu có liên quan đến em. Trò chuyện qua thời trung học chúng tôi, chúng tôi lại nói về cuộc sống đại học. Rất nhiều vấn đề tôi nghi hoặc nhiều năm, rốt cuộc tôi cũng có thể hỏi. Action 1, tôi hỏi, thời gian anh ở khu trọ Z cả ngày đều vạch đáp em, là bởi vì thích em sao? Hắn nói em dùng từ không chính xác anh gọi cái này là xây dựng tình cảm. Tôi khinh thường có ai nuôi dưỡng tình cảm như anh không? Vừa không tặng quà, vừa không mời ăn cơm, vừa không hẹn em đi xem phim. Phát hiện ánh mắt khác thường của hắn nhìn tôi tôi mới nhớ ra. Bề ngoài có vẻ như hắn không hề làm những chuyện này nhưng mà bạn học tiểu trình bạn không biết là mình làm rất tự nhiên hay sao? Tôi tiếp tục khinh bỉ hắn anh ám chỉ không thể rõ ràng chút sao? Hắn đáp theo đuổi loại nữ sinh như em không thể quá thẳng thắn được. Nếu ngày đó anh xem hết phim cùng em sẽ nói anh thích em, em làm bạn gái của em được không? Anh đoán chừng em sẽ quay đầu bước đi, lần sau gặp anh nhất định em sẽ lần trốn tránh rất xa. Tôi gật đầu, đó là điều đương nhiên. Anh không nói gì tựa như tiếp cận, như gần như xa, mập mờ ám muội làm cho điều đó trở thành thói quen của anh, để cho em từ từ chậm rãi đón nhận tình cảm của anh. Tôi kinh ngạc nhìn hắn u. Nhìn không ra, anh biết rõ nữ sinh quá nha. Kinh nghiệm rồi giàu thật đấy. Hắn nhìn đồng hồ, giữa trưa rồi, em đói không? Anh dẫn em đi ăn món cá hấp. Không phải hôm qua nói muốn ăn cá sao? Tôi lập tức mở cờ trong bụng, đi lão xuyên đi. Hắn nói, được, ban nãy chúng tôi nói tới đâu rồi? Action 2 Xem thời gian còn sớm, tôi quyết định để thức ăn ngon xuống, hỏi một cái vấn đề quan trọng tôi nghi hoặc đã nhiều năm, anh thực sự từng nói chỉ số thông minh của em đã ngưng phát triển từ tiểu học phải không? Hắn nói, trí nhớ của em không phảo không tốt sao? Em có thể nhớ nhưng không nhiều lắm, nhưng chỉ cần đã nhớ kỹ, một đời cũng sẽ không quên, cho nên đừng trách em chưa cho anh cơ hội giải thích. Bạn học tiểu trình bất đắc dĩ mà nhớ lại sự tình năm đó. Tình hình ngày đó là như vậy. Nam sinh trong phòng ngủ nằm nói chuyện với nhau, mọi người bàn luận về chủ đề thẩm mỹ quan của người miền Nam miền Bắc. Nam sinh nói chuyện ban đêm với nhau chủ đề không cách ly khỏi nữ sinh. Bạn học tiểu trình là người miền Bắc, hắn bày tỏ mình thích nữ sinh có vóc dáng cao tóc dài mượt mà xỏa vai cười toát lên vẻ dịu dàng đáng yêu. Vì thế tiểu mã ca lập tức dẫn vào sự thật ồ. Cô nương tâm tâm ban ba rất phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ quan của cậu đó. Hoặc nhìn tính cách của cô ấy không tồi, là loại nữ sinh thích hợp lấy về nhà làm vợ. Bạn học tiểu trình im lặng rồi lại im lặng, tính tình của cô ấy đúng là rất tốt. Đáng tiếc là từ sau khi tiểu học chỉ số thông minh đã ngừng phát triển rồi nhưng mặc phụ nữ ngốc một chút lại thành ra đáng yêu. Lời hắn còn chưa rứt tiếng huyết só đã nổi lên bốn phía. ấy mấu chốt nằm ở nửa câu sau. Nhưng tại sao lại có lời đồn vô trách nhiệm như vậy, bỏ mất đi phần mấu chốt. Tôi cười hì hì hỏi, rốt cuộc là từ khi nào anh thích em? Hắn nói với tôi hắn cũng không rõ lắm, tình cảm của hắn đối với tôi là tích lũy theo năm tháng, nói không ra lời là trong nháy mắt đã biến thành yêu rồi. Hắn còn nói với tôi, mới đầu hắn cảm thấy tôi rất thú vị, tính nết cũng rất được, muốn hiểu tôi nhiều hơn sau này, chờ chúng tôi nói chuyện rồi ghi chép lại cuộc trò chuyện xem hoài không tới, hắn thường nghĩ nói chuyện yêu đương với tôi nhất định sẽ thú vị nhiều hơn thế. Khi đó... Hắn thực sự quá trẻ tuổi, không muốn sau này suy nghĩ lo lắng quá nhiều chỉ nghĩ nói một đoạn tình cảm yêu đương, đương nhiên nếu hai người có thể tay nắm tay đi suốt đời thì tốt nếu như không thể, hắn cũng muốn giữ lại một đoạn ký ức thanh xuân. Hắn từng bước tiếp cận tôi, Nagi khi hắn cho rằng tất cả đã nước chảy thành sông thì tôi đã thổ lộ cùng hắn trở thành một cặp có quan điểm tình yêu hiện đại. Sau khi hắn và tôi chân thành trò chuyện, hắn thực sự nghiêm túc suy nghĩ rất nhiều. Bất luận quan niệm tình yêu của tôi là đúng hay sai? Hắn không thể không thừa nhập phương diện tình cảm của mình vẫn chưa trưởng thành, gánh vác không được tình yêu chân chính. Thay vì tổn thương hai bên để trưởng thành, hắn tình nguyện lựa chọn nỗi nuối tiếc lớn dần. Bác 3 tôi lại hỏi, anh nói thật với em đi, có phải anh thích chác chác nên mới ân cần với cô ấy như vậy? Sau này anh phát hiện mình không theo đuổi được chác chác mới chọn ở cùng em không? Bạn học tiểu trình vẻ mặt kinh ngạc, ai nói anh thích cô ấy? Tôi, rõ ràng như vậy, anh nghĩ rằng em không nhìn ra sao? Hắn nói em động não thì chết người hả? Tôi cầm cái gối không suy nghĩ gì ném hắn, hy vọng có thể đập hư đầu óc hắn, có như vậy thì cuối cùng chỉ số thông minh cao tôi mới không bị hắn chèn ép đến xít sao. Trải qua một phen đánh đập tra hỏi, hắn cuối cùng cũng thành thật anh với cô ấy chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Nếu anh thích cô ấy, anh đã sớm theo đuổi cô ấy rồi. Thấy vẻ mặt tôi vẫn còn nghi ngờ. Hắn hỏi lại, một bên anh mập mờ với em, một bên thầm mến cô ấy, em cho rằng người bình thường có tư duy lô vậy sao? Có phải tôi là người bình thường nên không rõ ràng cho lắm, nhưng tôi khẳng định tư duy lô này không phù hợp với hắn. Tôi vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, tôi tiếp tục tra khảo hắn, em nghe nói, có một lần đại học năm ba, lớp học của hai người họp mặt, anh với chắc chắc ra ngoài nói chuyện, hàn huyên cả đêm, anh cởi áo choàng ra khoác cho cô ấy, anh không thích cô ấy, vì sao lại đối tốt với cô ấy như vậy? Bạn học tiểu trình kinh ngạc, làm sao em biết? Tôi cắt cắt nói, chính mắt cô ấy thấy. Bạn học tiểu trình thở dài, nữ sinh các người đúng là nhiều chuyện, không để lại chút cá nhân nào à? Không thể, anh vừa chác chác rốt cuộc là chuyện gì? Anh mau khia thật đi, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Anh nói thật với em, chuyện ngày đó anh cũng không nhớ rõ. Em không tin, thật sự, đêm đó anh bị bạn cùng phòng ép uống rất nhiều rượu, say. Anh vốn muốn ra ngoài hít thở không khí lạnh một chút để đầu óc tỉnh táo, sau đó cô ấy cũng đi ra, đưa cho anh một chai nước, cô ấy hỏi anh có phải tâm trạng không tốt không anh nói, rất tốt. Hắn chậm rãi nhớ lại, tựa như đang chắp vá lại đoạn ký ức không nhớ rõ, anh nhớ rồi bọn anh có nói chút chuyện. Nội dung cụ thể, anh không nhớ rõ lắm, em phải hiểu anh, mỗi lần uống vào anh lại nói rất nhiều. Nhớ tới cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng không ngừng nghỉ, tôi đồng ý gật đầu. Thực ra thì cô ấy rất thông minh, rất tinh tế, là cô gái có lối suy nghĩ cũng rất trần mật không giống người nào đó. Tôi hung hăng chừng mắt nhìn hắn, nói chuyện chính đi. Bạn học tiểu trình lập tức quay lại trọng điểm, hắn nói cho tôi biết ngày hôm sau, hắn thức dậy tiểu mã ca hỏi hắn có phải nói lời yêu đương với chác chác rồi hay không? Hắn hết sức mờ u mụi, hoàn toàn không hiểu chuyện xấu kia từ đâu mà tới. Tiểu mã ca thường thuật lại thật chi tiết chuyện tối qua cho hắn nghe, hắn mới lờ mờ nhấp ra một vài hình ảnh mơ hồ, nhớ ra hắn cởi áo khoác cho cô ấy, nhớ ra hắn tiễn cô ấy về phòng ngủ. Ngay từ đầu hắn cũng không để ý, bất quá đây chỉ là bạn học bình thường gặp gỡ hết sức bình thường. Mãi đến một tuần sau chắc chắc gọi điện thoại cho hắn, nói muốn trả áo cho hắn, hắn mới hẹn gặp cô ấy ở địa phương. Gặp mặt thì hắn vì tránh chắc chắc hiểu lầm, cố ý biểu hiện lãnh đạm, nhận áo khoác xong liền bỏ đi. Chác chác đột nhiên hỏi hắn có muốn tìm chỗ ngồi một chút không? Hắn ngờ ngợ phát giác một tia khác thường, vì không muốn hiểu lầm càng ngày càng sâu, hắn liền tìm cớ rời đi. Sau đó, hắn không chủ động liên lạc với chác chác nữa, chác chác cũng không còn liên lạc với hắn nữa, tất cả đã xử lý lạnh nhạt như vậy. Tôi hỏi hắn, anh nhất định hiểu được ý của chác chác. Cơ hội ngàn năm có một như vậy mà anh lại lạnh nhạt cho qua sao? Ừ, đúng là cơ hội tốt, ai có thể làm cho anh không buông được một cái đầu heo. Tôi cầm gối đập về trước một cái, anh nói ai đầu heo? Action 4, tôi lại hỏi hắn, trong thời ghen cắt đứt liên hệ một năm, anh không từng nghĩ đến em sao? Không muốn tâm sự cùng em, cho dù hỏi một câu, em đang ở đâu làm cái gì? Hắn đáp, không có, chưa từng có. Tôi nói, anh thật không có tâm, cuối cùng em vẫn nghĩ đến anh, muốn hỏi anh đang ở đâu làm gì? Có khỏe hay không? Hắn trầm mặc một hồi. Tôi thấy hắn chầm mặc không cảm xúc, tôi lại hỏi, anh thực sự chưa từng nhớ em. Em không tin, hắn nhẹ nhàng kéo tay tôi chầm chậm nắm trong lòng bàn tay, anh đã từng đăng ký một tên kiêu kiêu mới, gửi tin xin kết bạn cho em, em đã qua rồi nhiệm chứng. Câu đầu tiên em nói rất đúng, anh với em chỉ là bạn học. Tôi giật mình nhớ ra, từng có một người tên mỗi ngày đều gửi tin xin kết bạn với tôi, tôi hết lần này đến lần khác từ chối ý chí kiên cường của người đó, bị tinh thần của hắn làm cho cảm động, tùy tiện xem trang cá nhân của hắn một chút, ngoài ý muốn phát hiện ra trang cá nhân của hắn và bạn học tiểu chỉnh giống hệt nhau, tôi mới đồng ý chấp nhận. Lúc đó, chúng tôi chỉ đơn giản trò chuyện vài câu. Tôi nói, có người tìm tôi, tôi phải lock out. Hắn hỏi, bạn trai cô. Tôi nói, một người đồng hương. Từ đó cái tên kiêu kiêu kia mai danh ẩn thích. Tôi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh trong lòng có chút chua sót hiện lên. Hắn lại nói cho tôi biết lễ Tết năm đó anh từng dùng điện thoại cũ của ba anh gửi một tin nhắn ngắn quây dối em. Em hỏi anh là ai anh kêu em đoán. Kết quả em đoán cả đêm cũng không đoán ra anh là ai. Ngày hôm sau cái điện thoại kia thông báo ngoài vùng phủ sóng. Hắn hỏi tôi em thực sự không đoán được anh sao. Chúng ta từng trò chuyện lâu như vậy, thói quen lời nói của anh em không thể không cảm nhận được. Tôi cười cười, có lẽ cho là biết đi. Tôi còn nhớ rất rõ ràng, mùa Tết năm thứ hai đó, tôi nhận được một tin nhắn xa lạ, không phải chúc Tết mà chỉ đơn giản hỏi thăm một câu, đang làm gì vậy? Tôi có cảm giác rất mãnh liệt là hắn, thực sự rất mãnh liệt. Hắn kêu tôi đoán hắn là ai tôi từ đầu đến cuối không dám đoán hai chữ trình trạch bởi vì tôi sợ hắn nói không phải, tôi sẽ rất thất vọng, rất thất vọng. Tôi đoán rất nhiều người, mỗi lần hắn trả lời đều nói, không phải. Tôi lại vui vẻ một chút bởi vì khả năng là hắn lại lớn thêm một chút. Đêm đó chúng tôi gửi tin nhắn cho nhau đến nửa đêm, ngày hôm sau tôi lại gửi tin cho hắn, phát hiện di động của hắn đã ngoài vùng phủ sóng. Tôi cực kỳ hối hận bởi vì tôi đã lỡ mất cơ hội duy nhất, tôi không còn cơ hội xác nhận người kia đến cùng có phải là hắn hay không. Im lặng một lúc, bạn hóc tiểu trình còn nói, về sau có một ngày, khi anh đang nhàm chán, trò chơi đưa ra nhắc nhở, một người chơi nữ cấp lẻ kinh nghiệm lẻ tìm anh. Anh đang tò mò là ai, liền nhìn thấy sức chiến đấu yếu nhất, quần áo và trang sức xinh đẹp nhất đi đến bên cạnh anh, ngây ngốc là đứng, không nói câu nào. Anh lập tức đoán được đó là em, bởi vì chỉ có em mới có thể ngây ngốc mà nghĩ rằng anh cũng ngốc như em. Tôi tựa vào vai hắn, một chữ cũng không muốn nói. Bởi vì tôi hiểu được cho dù hắn chưa bao giờ nói với tôi một câu lời ngon tiếng ngọt nhưng tình cảm hắn đối với tôi kia là yêu. chương 20 thời gian sống chung, theo xã hội phát triển, rất nhiều nam nữ được phép sống thử. Chúng tôi cho rằng trước hôn nhân nên sống chung với nhau mới biết được hai người cuối cùng có thích hợp ở chung với nhau hay không. Nếu như không thích hợp cũng đừng nên bắt đầu một đoạn hôn nhân thất bại. Tôi cũng tán thành sống thử. Nhưng tôi cho rằng, sống thử không phải để xem hai người có hợp để kết hôn hay không, mà là xem hai người vì sao lại không hợp nhau, cần phải thi a đổi thói quen sinh hoạt như thế nào mới có thể hòa hợp sinh hoạt chung một chỗ. Không thử không biết thử một lần đã giật mình a. Action 1, bạn học tiểu trình là một nam sinh đặc biệt ưa thích sạch sẽ thường xuyên ghét tóc của tôi dụng mọi lúc mọi nơi. Ghét tôi làm rớt khoai tây chiên trên giường, còn ghét đồ đạc của tôi lúc nào cũng vứt lung tung, khiến cho căn phòng trở nên lộn xộn Tâm trạng tốt thì tôi sẽ thỏ thái độ tốt bụng mà nhận sai, tâm trạng không tốt thì tôi bị hắn ghét bỏ chê phiền, bất mãn mà khinh bỉ bỏ về. Vài ba câu không hợp chúng tôi khó tránh khỏi cãi vã. Con người hắn ưu điểm lớn nhất chính là lời nói có nội công rất thâm sâu, khuyết điểm lớn nhất chính là lời nói có kỹ thuật quá thâm sâu. Mỗi lần cãi nhau thì tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh nhẹn tư duy logic tinh tế cùng với lời nói sắc bén như kim châm. 10 phút có thể khiến người sống tức chết, người chết tức mà sống lại. Có một lần tôi bị hắn giận chạy về phòng ngủ. Bạn cùng phòng mới của tôi có am hiểu rất sâu sắc tinh thường về các tròm sao, cô ấy thấy tôi tức giận chạy về tốt bụng nói cho tôi biết tròm sao sử nữ và tròm sao song từ căn bản là không hợp ở cùng một chỗ với nhau, việc đó chính là bi kịch của nhân gian. Tôi căn bản không tin. Sau khi lên mạng nghiên cứu trên tinh với cô ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu được tại sao mỗi Nagi hai tôi đều muốn quẳng bạn học tiểu trình đi 100 lần, 1000 lần. Bởi vì tính cách của tròm sao nam sứ nữ tinh tế chu đáo và tròm sao nữ song tử hay thay đổi là hai loại người điển hình bất đồng với nhau. Sứ nữ nam yên tĩnh, trình tề ngay ngắn của chủng tộc, mà song tử là loại hình ồn ào, không có nguyên tắc, nói một đàng làm một nẻo. Lúc đầu có thể có cảm tình, lực hấp dẫn ban đầu có thể rất mãnh liệt yêu đến chết đi sống lại, nhưng một khi chung sống lâu dài, sự nữ nam dần dần có xu hướng lãnh đảm, thậm chí phiền chán, dưới tình huống như vậy cảm tính xong từ nữ sẽ không rời bỏ hắn sao. Đương nhiên không, giữa lúc hai bên không hợp na hô khắc sâu vào tâm trí tôi thì bạn học tiểu trình gọi điện thoại đến. Tôi thận trọng nói cho hắn biết chúng ta chia tay đi. Hắn ở đầu dây bên kia trầm mặc vài dây, không níu kéo, được em muốn chia thì chia đi. Anh tống đồ đạc của em về đây, tất cả đồ của em. Nói xong, tôi cúp điện thoại. Nửa giờ sau, hắn gọi điện cho tôi, kêu tôi xuống lầu. Tôi phát hiện trong tay hắn chỉ cầm mỗi bọc khoai tây chiên của tôi. Đồ đạc của em đâu sao lại chỉ có cái này. Hắn bất đắc dĩ nhìn tôi, đồ đạc của em nhiều như vậy, anh mang tới đây chốc nữa lại phải mang về, phiền lắm, cầm một ít đồ tượng trưng là được rồi. ai tôi thức giận dâm chân. Anh đừng nghĩ rằng em nói giỡn với anh em nghiêm túc đó. được Em nói chia tay thì chia tay, hắn nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đã hơn 12 giờ rồi, em còn không ăn cơm đi. Chúng ta đi ăn bữa cuối cùng, xem như bữa cơm chia tay. Đi đâu ăn, em thích mùi vị quán lão xuyên mà. À, đi, thời điểm ăn cơm chia tay, hắn vô cùng chân thành mà thừa nhận sai lầm của mình, quyết tâm sửa sai. Trên đường trở về, tôi nói với hắn, em có thể tha thứ lỗi cho anh, nhưng em có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất rất đơn giản, nếu chúng ta cãi nhau, em mà tức giận, anh nhất định phải dỗ em, dỗ đến khi nào em vui vẻ mới thôi. Sao anh phải dỗ em, em có dỗ anh đâu. Không được à, con người của em rất nhỏ nhen, chút chuyện nhỏ cũng giống như trời sập xuống. Nếu tâm tình em không tốt, em sẽ ăn không ngon ngủ không yên, nói không chừng còn có thể chết tâm nữa chứ. Anh không giống em, năng lực chịu đựng của anh rất mạnh mẽ, đối với anh mà nói trời sập xuống cũng là chuyện nhỏ. Phiền nhân cẩn thận suy nghĩ, hình như là vậy. Được rồi, anh đáp ứng em. Yêu cầu thứ hai là gì? Thứ hai, chỉ có em được nói bỏ anh, anh không được nói bỏ em. Nghe không công bằng, là không công bằng, nhưng em là con gái, em cảm tính, em xúc động. Em vừa xúc động đã quyết định, 3 phút sau sẽ hối hận. Anh sống lý tính như vậy, bình tĩnh lãnh đạm như vậy, nếu anh nói bỏ em, vậy nhất định là anh có ý định bỏ em. Hắn nghĩ nghĩ, nghe rất có lý. Được rồi, anh đồng ý với em. Tôi lập tức chìa ngón út chúng ta nguéo tay. Nguéo tay thắt cổ 100 năm không thay đổi. Rất nhiều rất nhiều năm sau đó, ngày nào tôi cũng cảm thán thật sâu. Người kia, ngàn vạn lần đừng vì thương hoa thiết ngọc dưới thẻ tre 100 năm là hiệp ước không bình đẳng. Bởi vì 100 năm là quá dài, 3 vạn 600 nghìn ngày hứa hẹn dễ dàng, giữ vững là quá khó. Action 2, mấy ngày sau chúng tôi lại cãi nhau. Sau khi cãi nhau kịch liệt. Tôi vô cùng tức giận mà giống to anh để em đi, đừng cản em. Hắn buông tay đang nắm chặt cổ tay tôi ra em nhất định phải đi, vậy thì đi đi. Trước khi đi anh tặng em một thứ, thứ gì, hắn lôi ra một cái vòng tay tinh xảo, vòng tay này, vốn dĩ anh định lễ tình nhớ sẽ tặng em, nếu chia tia rồi, xem như quà chia tay. Trước giờ em chưa nghe qua chia tay còn tặng quà, chúng ta là ngoại lệ, hắn cẩn thận đưa vào tay đeo vào cổ tay tôi còn tặng siết tôi một cái ôm thật chặt, anh sẽ nhớ em. Em biết, ngay lúc đó tôi cũng nhớ hắn. Vậy thì đừng đi nữa, anh biết sai rồi, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ chọc giận em nữa, được không? Tôi cúi đầu nhìn chiếc vòng tinh xảo trên cổ tay, đó là cái vòng tôi từng rất thích nhưng vì quá mắc nên tôi không cam lòng bỏ tiền ra mua, không ngờ hắn lại mua cho tôi. Tôi ngậm nước mắt hỏi, anh thực sự không chọc em giận nữa sao? Không, ừm, tôi tháo vòng xuống đặt trong tay hắn. Chờ ngày lễ tình nhân rồi tặng em. Oxen 3 Lại sau khi cãi nhau kịch liệt, lần này em nhất định phải chia tay với anh, anh có nói gì cũng vô dụng. Tôi nói chắc chắn, hắn chầm mặc dây lắt hơn nửa đêm rồi, em muốn chia tay ít nhất cũng phải đợi đến ngày mai. Em không muốn đợi, một phút cũng không thể. Em không thể sống lý tính một chút sao, bây giờ phòng ngủ của em đã đóng cửa rồi, chia tay, em đi đâu? Hôm nay em muốn lang thang trên đường phố mùa đông lạnh lẽo sao? Tôi nói, em đi ra quán nét. Quán nét vừa dơ vừa loạn, mệt mỏi không có chỗ nghỉ ngơi, mệt mỏi không có chỗ ngủ, hà cớ gì em lại tự chốt khổ vào thân. Thấy tôi có chút do dự, hắn buông ra giọng điệu êm dịu vỗ vổ vai tôi. Như vậy đi em ngủ trong nhà anh, anh đi ra quán nét. Nhưng mà quán nét vừa dơ vừa loạn còn không có chỗ ngủ. Hắn lập tức nói, nếu không chúng ta đợi sáng mai rồi mới nói chuyện chia tay. Được rồi, tôi ôm mình nằm xuống. Hắn đi tới dựa vào ôm lấy tôi, sau một hồi cực lực phản kháng tôi trở nên khuất phục. Action 4, vài ngày sau trong lúc cãi nhau kịch liệt, tôi không mở miệng, bạn học tiểu trình thấu hiểu lòng người nói thay tôi, lại muốn bỏ anh phải không? Em không cần phải nói, bỏ thì bỏ đi. Tôi không cướp lời, cuối tuần là sinh nhật em, anh dẫn em đi mua một món quà, xem như quà chia tay, giữ hàng kỷ niệm. Em không cần quà chia tay, quà chia tay của tôi đã rất nhiều rồi, vậy em tặng anh một món đi. Hắn nghiêm túc nói, anh tặng em nhiều thứ như vậy, mà em một món cũng chưa từng tặng anh. Tôi nghĩ nghĩ, rất có lý lẽ, em tặng anh một đôi giày đá banh, giày của anh sắp hư rồi. Mắt hắn sáng lên một tia dịu dàng, được, chúng tôi cùng đi mua giày, hắn lại mua cho tôi một món quà sinh nhật, chúng tôi lại ăn tiệc chia tay. Tôi nghĩ không ra lý do buổi sáng chúng tôi cãi nhau là gì thế nhỉ. Lúc sau tôi nói với hắn, mỗi lần anh tùy tiện dụ dỗ một cái là em hết giận ngay. Em là người bị anh dụ dễ lắm, chỉ có anh mới biết quý trọng hiểu biết em, như vậy mới không chọc giận em nữa. Hắn u an liếc nhìn tôi một cái, tùy tiện dụ dỗ Em có biết để mỗi lần rỗ em, anh lãng phí rất nhiều tế bào não hay không? Tôi vỗ vỗ đầu hắn, lãng phí một chút cũng không sao. Dù sao anh cũng không thiếu não mà. Action 5 Một tháng dài vỏ đấu đá với bạn học tiểu trình, tôi nhớ không rõ chúng tôi đã chia tay nhau bao nhiêu lần, tóm lại tôi thu được quà chia tay đầy cả một tủ vòng tay có, nhẫn có, dài có, váy có, còn có cả gối ôm. Đến nỗi cơm chia tay cũng không biết ăn bao nhiêu lần. Nhưng kết quả chia tay từ đầu đến cuối kết quả cũng chỉ có một là mua quà tặng, ăn hết thức ăn ngon, chúng tôi lại tay nắm tay hoan hoan hỉ hỉ về nhà. Có một ngày tôi hỏi bạn học tiểu trình, mọi người đều nói hai từ chia tay không thể dễ dàng nói ra, nói rồi sẽ làm tổn thương tình cảm nhưng em nói nhiều lần như vậy rồi cũng không thấy tình cảm của anh bị tổn thương à. Hắn dừng tay lật sách dương mắt nhìn tôi, nghiêm túc đáp đó là bởi vì tình cảm của anh dành cho em quá sâu tổn thương 1.800 lần em căn bản cũng nhìn không ra. Tôi vui vẻ tận sâu trong lòng cảm thấy lời ngon tiếng ngọt của bạn học tiểu trình càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng dễ hiểu. Tôi lại hỏi anh đã hứa anh sẽ không bỏ rơi em. Tại sao mỗi lần em nói chia tay với em, anh đều dỗ em quay về. Sao anh không rời bỏ em? Hắn cúi đầu tiếp tục xem sách. Tôi cướp cuốn sách của hắn, trả lời em nhanh lên. Hắn bất đắc dĩ nhìn cuốn sách trong tay tôi một cách trả lời tôi, bởi vì em rất lâu trước đây đã nói với anh em yêu một người, khi gặp sẽ toàn tâm toàn ý em không chịu được đau khổ khi chia tay mặc dù mỗi ngày anh đều muốn vứt bỏ em 100 lần, nhưng cuối cùng anh lại sợ em không chịu được. Sóng mùi tôi cay cay, con mắt có chút ẩm ướt, tôi hung hăng ném sách cho hắn, anh đúng là phiền nhất, nói một câu bỏ em, có thể chết à. Hắn ôm trầm lấy bờ vai tôi, cười nói, nếu như lúc trước quyết định nói lời yêu đương một hồi không phân biệt được tay ai là ai, vậy thì chúng ta chỉ có thể chấp nhận như vậy. Chúng tôi đây đã tạm chấp nhận như vậy đã mấy chục lần rồi. Tôi không biết chúng tôi có thể chấp nhận được như vậy suốt đời hay không, nhưng tôi không hối hận khi quen biết hắn, yêu hắn, lựa chọn hắn, tất cả tuổi thanh xuân của tôi đều dành cho hắn. Vốn dĩ đàn ông trời sinh không phải liền gặp được người đàn bà tốt mà là hắn muốn được dạy dỗ. chương 21 tình yêu, không thuận buồng xuôi gió. Trên con đường tình yêu, không có thuận buồng xuôi gió, nhưng cũng không phải không có đường để đi. Nếu như bạn cho rằng tình yêu của bạn đã đến mức không còn đường để đi, như vậy, thỉnh cầu bạn đừng đổ lỗi cho tình yêu mỏng manh. Là các bạn không tận lực đi tìm lối đi khác. Action 1. Mỗi bậc cha mẹ đều toàn tâm toàn ý yêu con cái của họ. Bọn họ xem bạn như bó vật dù cho bạn đã trưởng thành, bọn họ phản đối bạn với người bạn yêu ở cùng một chỗ, chẳng qua là bởi vì ở trong mắt họ bạn đáng giá được một người tốt che chở được một người quý trọng suốt đời cũng không thay đổi tình yêu dành cho bạn. Dựa vào tình yêu lớn lao này, khi mẹ tôi nghe nói tôi yêu đương với một tiểu nam sinh 20 tuổi còn đến mức ở cùng với nhau, không nghĩ cũng biết kết quả có bao nhiêu nặng nề. Kỳ nghỉ về nhà tôi bị mẹ mắng khéo không hết ra. Từ nhỏ con đã thiếu mắt nhìn người, cho tới bây giờ càng thiếu. Cậu ta là đàn ông, chơi đùa một chút không sao cả. Con là con gái, con chơi đùa nổi sao. Tôi nói, anh ấy nghiêm túc với con mà. Nghiêm túc, bây giờ nghiêm túc, sau này còn có thể nghiêm túc sao? Sau đó, rốt cuộc tôi bị mẹ phán cho không thể chịu đựng nỗi, bỏ lại một câu trước khi bước ra cửa, dù sao người con thích chính là anh ấy, còn với anh ấy đã sống chung với nhau rồi. Action 2, ngày hôm sau, chị họ tôi nghe nói tôi yêu đương với một tiểu nam sinh, cũng đến tận tình khuyên bảo tôi tâm tâm à, chị thật không hiểu em suy nghĩ thế nào. Đàn ông ngày nay khi yêu thì thề non hẹn biển, thời điểm bỏ rơi em sẽ không quay đầu lại. Em không phải 20 tuổi, em đã 23 rồi. Em có từng nghĩ tới hay không, ngộ nhỡ vài năm sau hắn không nhớ em, em có muốn tìm một người đàn ông thích hợp cũng khó như lên trời. Tôi gật đầu tôi có nghĩ tới, mỗi ngày đều nghĩ, nằm mơ cũng nghĩ, cho nên tôi vô cùng sợ hãi vài năm sau hắn sẽ chán ghét tôi, không muốn tôi nữa. Tôi nói, chị họ, mà kệ tương lai ra sao, bây giờ em không muốn xa anh ấy. Chị họ, gì năm của tôi rất có tiếng nói chung, gì nhỏ thím cô cô còn có tiểu thúc. Bọn họ nghe nói tôi yêu đương với tiểu nam sinh 20 tuổi, liền thay phiên nhau đến khuyên bảo tôi. Tôi hiểu rõ, họ yêu tôi, thương tôi, nên mới không muốn tôi đi nhầm đường, không muốn tôi có một ngày nào đó bị đàn ông tổn thương mình đầy thương tích mới hiểu được bản thân lúc trước ngu ngốc đến nhường nào. Nhưng tôi cố tình hết lần này đến lần khác ngu ngốc biết rõ đây là một vàn bài nguy hiểm, đã thua bởi tuổi già hạnh phúc của tôi, nhưng tôi vẫn nguyện ý đánh cực một lần. Bạn học tiểu trình gọi điện cho tôi, nghe ra được tâm trạng không tốt hỏi tôi lý do vì sao không vui. Tôi nói cho hắn biết bởi vì ngoại trừ em tất cả mọi người đều cho rằng anh và em không thể có kết quả. Hắn cười nói, không phải mọi người còn có anh. Cúc điện thoại, hắn gửi đến cho tôi một ca khúc bài của Lương Thịnh Như. Tôi hiểu, đó là hắn luôn nghĩ cho tôi, cho nên tôi luôn luôn nghe yêu thực sự cần phải có dũng khí, để đối mặt với những lời đồn đại vô căn cứ. Chỉ cần một ánh mắt kiên định của anh, tình yêu của em còn có ý nghĩa chúng ta đều cần dũng khí để tin tưởng vào tương lai con nhau. Đoạn gian nan khó khăn kia, mỗi lần tôi thiếu kiên quyết sẽ tìm bài hát này mở nghe mấy lần, nháy mắt bề ngoài đã lấy lại dũng khí. Action 3, không lâu sau tôi nghe nói ba chồng mẹ chồng đã nghe nói tôi với con trai của họ có quan hệ bất chính. Bọn họ nói chuyện với bạn học tiểu trình hơn một giờ đồng hồ. Tôi không nghe thấy bọn họ nói gì, chỉ thấy hắn cầm điện thoại đầu mày nhíu chặt lặng im. Kết thúc cuộc trò chuyện tôi hỏi hắn, ba mẹ anh nói thế nào? Có phải lại phản đối chúng ta sống chung không? Hắn nói, không, bọn họ chẳng qua là tùy tiện hỏi thăm vậy thôi. Tùy tiện hỏi, vậy sao hắn lại cao mày chặt như vậy? Tôi không tin, bọn họ không nói gì khác sao? Bà anh nói tiêu hết bao nhiêu tiền cho bạn gái, ngày mai ba ra ngân hàng chuyển họ ít tiền. Tôi đương nhiên không tin, chỉ là bạn học tiểu trình nói lừa dụ cho tôi vui. Ai ngờ ngày hôm sau bạn học tiểu trình vừa nhìn thấy con số trong tài khoản tăng lên. Ngôn tình tiểu thuyết quả nhiên là nghệ thuật. Trên thực tế, làm gì có cha mẹ nào cắt đứt quan hệ ruột thịt máu mủ Action 4, đêm đông yên tĩnh tôi ngồi một mình trong phòng như hầm băng, máy tính liên tục phát bài. Rốt cuộc cũng phải đưa ra cái quyết định này, người ta nói thế nào em không quan tâm, chỉ cần anh khẳng định như vậy, cho dù là chân trời góc biển hay bất cứ nơi đâu em nguyện ý đi theo anh. Gió lạnh từ cửa sổ lùa vào từng đợt rét thấu xương. Tôi nhìn lò sưởi nghĩ đến tiền điện tháng trước đành nhịp. Tôi lấy cái ga giường cũ cắt thành thất linh bát lạc chăn kín cửa sổ, nhưng vẫn ngăn không được không khí lạnh bức người ở bên ngoài. Tôi mở tụ quần áo ra, muốn mặc thêm vài bộ quần áo nữa, ngoài ý muốn nhìn thấy bộ trang phục hai ngày trước đi dạo phố tôi nhìn thấy rất thích. Từ khi lên đại học tôi có một thói quen đặc biệt ngược đãi bản thân, mỗi lần tôi không muốn học muốn xa đọa đi chơi đâu đó một thời ghen tôi sẽ đi dạo phố. Đặc biệt thích môi trường xinh đẹp, giá cả hàng hóa vượt ra ngoài khả năng tài chính của tôi. Bởi vì một lần trông thấy tôi yêu thích cái váy kia trang sức kia, đồ trang điểm kia tôi đều có động lực học mãnh liệt. Sau khi trở về ít nhất có thể chuyên tâm đọc sách một tháng. Thói quen khích lệ tốt của tôi đây gặp phải bạn học tiểu trình ôi. Bi kịch rồi, hai ngày trước tôi phát hiện bạn học tiểu trình quá mức trầm mê ôn nhu, không nhớ bài vở tôi quyết định cùng hắn đi cảm thụ khích lệ. Tôi nhìn thấy quần áo trên người người mẫu vô cùng xinh đẹp, tôi vô cùng thích nhịn không được thử một chút. Hắn nhìn ra tôi rất thích trang phục rất hợp với em, thích thì mua đi. Tôi liếc mắt nhìn nhãn hiệu, liền kéo hắn bước đi. Rất đắt sao, em muốn về học thất tốt, chờ sau này em kiếm được tiền rồi, lại đến mua nó. Tôi chỉ là thuận miệng nói thôi, nào ngờ hắn lại mua. Action 5, bạn học tiểu trình tan tầm trở về, thấy tôi mặc quần áo mới ngồi trên giường xoa xoa tay, lập tức mở hệ thống sưởi lên, nắm tay tôi đang lạnh cóng ôm vào lòng. Hắn hỏi tôi còn lạnh không? Không lạnh, tôi chỉ chỉ quần áo trên người. Anh mua nó lúc nào vậy? Hắn thuận miệng đáp buổi chưa được lãnh lương anh đi mua quay về không thấy em ở nhà nên treo trong tù quần áo. Nhưng mà nó rất đắt, hắn cười nói anh nói rồi tiền có rất nhiều cơ hội để kiếm cơ hội lấy lòng người yêu không có bao nhiêu. Hắn từng nói sao, tôi chẳng nhớ gì cả trí nhớ của hắn bao giờ cũng tốt như vậy. Action 6, tôi mặc trang phục thích nhất dựa vào người bạn trai thích nhất. Đó là tôi đã từng trải qua mùa đông lạnh lẽo nhất cũng là mùa đông ấm áp nhất. Hắn ôm lấy tôi, đề nghị chúng ta cùng thi nghiên cứu đi. Thi nghiên cứu, thi vào trung học khiến tôi trong lòng vẫn còn sợ hãi, quả thực để lại cho tôi bóng ma tơ lý, cái gì cũng không muốn thi lại. Nếu như chúng ta cùng thi đậu nghiên cứu sinh, cha mẹ của chúng ta có thể thay đổi định kiến. ba tôi đã từng ám chỉ tôi, làm việc không như đọc sách, xã hội rất phức tạp, va chạm với nhiều người rồi, đều sẽ thay đổi ít nhiều tâm tính ban đầu. Các con nếu như có thể ở lại trường học quan hệ không chừng lại ổn định hơn. Tôi có chút do dự, nhưng mà em đây rất ngốc thì chắc không đậu nổi đâu. Yên tâm, còn có anh. Hắn cười hôn lên mặt tôi. Em không muốn tiếp tục làm bạn học của anh nữa sao? Muốn, chờ anh hoàn thành công việc rồi sẽ thi nghiên cứu sinh với em. Được, hai tháng sau, hắn bỏ việc chuyên tâm giúp tôi ôn tập từ đó về sau tôi bước lên đường thi nghiên cứu không đường về. Action 7, vì thời kỳ nghiên cứu sinh trí nhớ của tôi rất bi thảm cũng là khoảng thời ghen ấm áp nhất. Mỗi ngày, chúng tôi đều mặc kệ gió mưa mà đến phòng tự học học phấn đấu làm hết đống bài tập chất cao thành núi, mãi đến khuya khi chăng lên đầu óc váng vất mới quay trở về. Tôi dựa vào hai người cậu bé bút trì nhỏ và cậu bé bút trì lớn, mệt mỏi không muốn động đẩy, hắn lại nấu một chậu nước nóng, bưng tới cho tôi. Tôi nhìn mặt mũi dịu dàng của hắn, tôi hỏi, vì anh mệt mỏi cũng đáng. Mặc dù nói như vậy. Đối mặt với rất nhiều tài liệu ôn thi nghiên cứu tôi thực sự khăng khăng không muốn xuống, tôi nản lòng nói với hắn em không muốn thi căn bản là thi không đậu vì sao em lại phải lãng phí thời gian không thể yêu đương như vậy. Mỗi lần như vậy, bạn học tiểu trình đều sẽ nói cùng một câu với tôi, có một số việc em kiên trì, không nhất định có khả năng thành công, nhưng em không kiên trì, em sẽ nhất định thất bại cho dù thất bại, em hy vọng em thất bại thì nói một câu, em đã từng cố gắng, em không hối hận. Hay nói câu, nếu như lúc đó em cố gắng nỗ lực một chút, có lẽ kết quả đã không như vậy. Tôi cắn chặt răng, cầm sách lên tiếp tục xem. Tôi không phải vì việc nhất định thi nghiên cứu sinh. Tôi chỉ nghĩ một ngày nào đó có thể thản nhiên nói với bản thân một câu tôi đã cố gắng hết sức. Tôi không nuối tiếc. Action 8. Về việc thi tiếng Anh cấp 4 lần thứ N tôi vẫn không qua. Bị cuốn sách tiếng Anh dài vỏ đến bi thảm, không nghĩ cũng có thể biết. Còn hắn, bị đầu óc ngu rốt của tôi làm cho the thua thê thảm, không muốn cũng biết. Nhưng tính khí hắn bao giờ cũng nhẫn nảy, dạy tôi lĩnh hội những ngữ pháp khó hiểu, dạy tôi cách nhớ kỹ các từ vựng tiếng Anh khô khan. Nửa đêm trước khi ngủ, hắn lại lật sách chính trị ra, nói một chút lý luận tiên tiến cho tôi, cùng tôi thảo luận chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Sáng sớm tỉnh lại, hắn đều khảo tôi mấy từ vựng tiếng Anh, vì bị hắn k SNS n tôi không thể không liều mạng nhỏ học hết đống từ vựng khô khan đó. Mỗi lần tôi không chịu nổi áp lực muốn từ bỏ, hắn đều sẽ theo tôi đi dọc hành lang vừa đi vừa chạy, vì tôi miêu tả khoảng thời gian đẹp nhất chính là thời học sinh, chúng ta cùng nhau thi đậu nghiên cứu sinh, chúng ta lại trở thành bạn học, chúng ta cùng lên lớp, cùng đến nhà ăn ăn cơm, em còn có thể đến sân thể dục xem anh đá cầu cho em làm cổ động viên. Để đạt được khao khát đó, tôi sẽ phải có nghị lực tăng gấp trăm lần để tiếp tục học. Còn nữa, mỗi lần tôi tinh bì lực tẫn, hắn đều sẽ dẫn tôi đi ăn món thịt nướng tôi thích nhất giữa mùi thịt mù mịt. Hắn hứa với tôi, sau này thi đậu nghiên cứu sinh, mỗi ngày anh đều dẫn em đến chỗ này ăn thịt nướng. Tôi cười, cười cười cầm tay hắn, đừng quên những gì anh đã hứa với em. Em nên tin tưởng vào trí nhớ của anh. Khi đó, hắn là động lực lớn nhất của tôi, là mong ước tương lai sau này của tôi. Action 9, cuộc thi nghiên cứu sinh kết thúc tôi lo lắng chờ đợi kết quả đạt được. Chúng tôi đều thi đầu, tôi thi được mấy phần cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ hắn đạt được điểm số không giống người, đạt điểm tuyệt đối, có thể trực tiếp học lên thạc sĩ. Thời điểm cha mẹ nghe tin đạt được thành tích phi thường đó tỏ rõ thái độ sùng bái, hoàn toàn bình tĩnh. Ba tôi còn tâm sự với tôi một phen, nội dung chính là ý nghĩ đề xuất tôi, các con cùng nhau học thạc sĩ đi, tình cảm ở trường tương đối ổn định. Suy nghĩ lo lắng của ba tôi mặn hơn nhiều so với đứa ăn toàn cơm như tôi, tối đó tôi gọi điện cho bạn học tiểu trình, anh học thạc sĩ đi, em cũng thi tiến sĩ. Hắn chần trừ vài mười giây, học thạc sĩ ít nhất phải 4 năm. 4 năm cũng không phải là lâu, dù sao tuổi anh còn trẻ có thời gian. Nhưng em khẳng định em có thể tốt nghiệp tiến sĩ sao? Tôi nói, vì tương lai của chúng ta, dù phải liều cái mạng nhỏ này em cũng phải học. Được vậy chúng ta cùng đồng lòng cố gắng. Cứ như vậy, chúng tôi cùng nhau cố gắng đến cùng. Tôi nghĩ con đường hạnh phúc chưa bao giờ phân sai lối. Cho dù bạn chọn sai đường miễn là bạn kiên trì đi tiếp kiên trì không quay đầu lại, cứ như vậy sẽ đến được điểm cuối của hạnh phúc. Chỉ sợ bạn trên đường đi gặp phải vòng lần quần muốn quay đầu, không biết hạnh phúc với bạn là gì. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, trường 22, phiên ngoại về những người bạn đó, những tình yêu đó. Từ lúc bắt đầu học nghiên cứu sinh tôi với bạn học tiểu chỉnh giả ước hẹn với, tạm thời gác qua ân oán tình thù, quay về lại là bạn học như lúc trước, lần nữa bắt đầu cuộc sống tập thể như trước. Đang sinh hoạt trong nhóm học bá, tôi phát hiện học bá là người đơn thuần nhất trên thế giới này, một loại người đáng yêu, đặc biệt là bạn học bá cùng phòng với tôi. 1. Bạn học bá cùng phòng Bạn nghiên cứu sinh cùng phòng với tôi Kiêu kiều là học bá trong truyền thuyết thành tích cuộc thi luôn luôn phấn đấu đạt mục tiêu 100 điểm, 90 điểm là điểm bình thường mà bản thân đạt được luôn luôn đạt vị trí đầu bảng, luôn luôn sống nhờ học bổng kiếm được. Tôi ngày trước cho rằng người như thế là thiên phú dị bẩm khi tôi nhìn thấy cô ấy đem sách chuyên ngành cùng vô số sổ ghi chép ra xem vô số lần có thể đọc thuộc lào lào, còn thức chẳng đêm trong phòng tự học ôn tập tôi mới hiểu được sâu sắc một cái đạo lý. Tài năng xuất chúng, 1% là dựa vào thiên bẩm người tài, 100% là dựa vào mồ hôi. Từ đó, mỗi ngày tôi đều theo bạn cùng phòng Kiều Kiều đến phòng tự học tức giận phấn đấu thế nào cũng không thể trở thành thiên tài tôi ít nhất cũng phải trở thành một nửa nhớ tài, đúng không? Kiều Kiều là dạng người đặc biệt dịu dàng, là một nữ sinh đặc biệt có lòng thương người. Cùng một vấn đề, bất luận tôi hỏi cô ấy bao nhiêu lần cô ấy đều biết cách dùng kiến thức trụ cột vững chắc mà kiên nhẫn giảng giải toàn bộ phương hướng lập thể cho tôi, mãi đến khi tôi hoàn toàn hiểu mới thôi. Tôi nghĩ con đường tiến lên tiến sĩ của tôi hôm nay càng ngày càng chạy càng xa, hơn phân nửa phải đổ lỗi cho bạn học bá cùng phòng với tôi kiều kiều. Nhưng mà tôi có được tài năng viết tiểu thuyết ngôn tình như hôm nay chấp mê bất ngộ phải quy cho bạn học bá cùng phòng kiều kiều. Bởi vì Kiều Kiều đem 123 cuốn tiểu thuyết ngôn tỉnh sang giới thiệu cho tôi, tôi mới biết được những chuyện cũ ban đầu trong đầu tôi có thể viết đến, có thể cùng chia nhau món hời. Tối muộn nào đó năm 2005, tôi bắt đầu sự nghiệp viết lách đầu tiên, mặc dù suy nghĩ với lối hành văn vẫn còn non nớt, nhưng là tôi hoàn toàn viết theo cốt truyện của mình, không hùa theo khẩu vị của độc giả, không vì điểm kích dẫn thuần túy là dựa vào chuyện của mình mà viết. Kiều Kiều là độc giả thứ nhất của tôi, cô ấy nghiêm túc nhận xét cho tôi kiên trì không ngừng cổ vũ tôi, làm tôi không còn biết nhận xét hay điểm kích dẫn dưới mọi tình huống nữa kiên quyết sửa lại cả bộ tiểu thuyết. Kiều Kiều nói, đợi sau này sách của cậu xuất bản nhất định phải ký tên tặng mình một quyền. Tôi chỉ nghĩ trong lúc cô ấy đùa giỡn thuận miệng đáp được. Thật ra khi đó, đánh chết tôi tôi cũng không tin tiểu thuyết mình được xuất bản còn ta nhiều tiểu thuyết như vậy, lại càng không tin sẽ có nhiều người thích đọc tiểu thuyết của tôi như vậy. Nhưng mà sự thật chứng minh có một câu nói bạn không thể không tin ước mơ nhất định phải có, một phần vạn cũng cứ thực hiện đi. Trước đó không lâu Kiều Kiều theo nhà nước chủ nghĩa tư bàn trở lại tôi vội vã đi thành phố Tê gặp mặt hai người em rể, một người thông minh lanh lợi là em trai, người mập nục nịch như mang thai là anh trai. Tôi đang ăn cơm cùng hai người con trai bất diệt nhạc hồ Kiều Kiều đột nhiên hỏi tôi cậu đã hứa tặng sách có chữ ký của cậu cho mình rồi nha, khi nào mới tặng mình. Tôi hết sức kinh ngạc sao cậu biết sách mình xuất bản rồi. Cô ấy cười nói, mình còn đang theo dõi văn chương của cậu đây. Tôi cười khẽ, nhớ lại chuyện cũ, 10 năm đã qua cảnh còn người mất tình cảm thuần khiết kia vẫn tốt đẹp như lúc ban đầu. 2. Giáo sư quan, học tiến sĩ ở Đại học T thì tôi chỉ lo bận ruộn, bận rộn tìm tòi học hỏi các môn học bận rộn viết tiểu thuyết mà sơ sót bạn học tiểu trình. Chờ lúc tôi nhớ tới hắn thì phát hiện thái độ của bạn học tiểu trình đối với tôi có chút thay đổi. Mỗi lần tôi gọi điện cho hắn, hắn đều nói rất bận, không bận đi đá banh thì bận đi ăn tiệc có lúc còn nói bận học vội vã cúp điện thoại. Tôi lờ mờ người ra có mùi thay đổi đâu đây. Một ngày tôi gọi điện cho bạn học tiểu trình, hỏi hắn đang làm gì, hắn nói mình đang ở phòng ngủ giặt quần áo, không nói mấy câu liền vội vàng chấm dứt cuộc trò chuyện. Với loại người không phiền đến bản thân như hắn, giặt quần áo không phải là nên tha thiết cầu khẩn bạn gái sao, điều này tuyệt đối không hợp với lẽ thường. Tôi không chút do dự đi thẳng đến phòng ngủ của hắn, trong lòng giấy lên cảm xúc bắt gian, trực tiếp xông vào cửa. Kết quả tôi không bắt gian mà bắt bài. Ba nam sinh trên bàn mặt chưa kinh ngạc hốt hoảng nhìn tôi, tôi đi tới trước mặt bạn học tiểu trình, nhớ mặt của hắn, cười hỏi, không phải anh nói đang giặt đồ sao? Quần áo đâu? Hắn lập tức nhận sai. Hắn trước giờ luôn tỏ thái độ nhận sai tốt đẹp nhưng dậy mãi không sửa. Bốn nam sinh xem náo nhiệt liền cười to, bình thường không phải mày rất đàn ông à, hóa ra là đứa sợ vợ ha. Đúng vậy đó, tao thấy mày đá banh thân thể rất cứng rắn, thấy vợ trước mắt sao lại mềm yếu như vậy chứ. Thảo nào gần đây mặt của hắn càng lúc càng lớn, thì ra là được vợ đấm bóp cho. Bạn học tiểu trình ho một tiếng, lặng lẽ nói với tôi, vợ cho anh một chút mặt mũi, khi về anh quỳ trên CPU được không? Nghĩ đến mấy vị soái ca đang ở trước mặt, tôi nên giữ một chút hình tượng thục nữ tôi gật gật đầu, được rồi, chờ không có ai em sẽ tiếp tục chỉnh đốn anh. Chiến tranh lắng xuống, bạn học tiểu chỉnh giới thiệu tôi với bạn mới của hắn, nhìn qua rất soái rất vừa mắt đặc biệt là bạn học tiểu quan chủ nghiên cứu biến đổi động lực học. Bởi vì mục tiêu phấn đấu của bạn học tiểu quan là giáo sư, nên tất cả mọi người đều gọi cậu ta là giáo sư quan. Hơi thừa chút sinh dưỡng là bạn học tô, cậu ta phụ trách học viện tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp dự định thi công chức cho nên mọi người gọi hắn là chủ nhiệm tô. Còn một người cao cao thẹn thùng là bạn học nguy, cậu ta nghiên cứu người máy tương lai dự định làm kỹ thuật viên cho một công ty máy móc cho nên mọi người gọi hắn là giám sát nguy. Về phần bạn học tiểu trình, mọi người đều cho rằng hắn thích hợp với việc kinh doanh nên gọi hắn là trình tổng. Bọn họ đều là thành viên đội bóng tiến sĩ, trong khoảng thời ghen gần đây, vài người trên sân bóng cách cách triệt để tình hữu nghỉ, dưới sân bóng chơi mặt trược uống chút rượu, sống chung vô cùng vui vẻ, vì vậy mỗi ngày đều ở cùng một chỗ cuốn lấy nhau. Đến nỗi nghiên cứu đề tài, đối với bọn họ mà nói, đêm dài ngủ không được kia thì tìm chuyện làm giết thời gian. Bởi vậy có thể thấy được tình địch của tôi không phải chỉ có con gái, mà còn có mấy vị xoái ca này. Quan giáo sư là người tôi thấy đẹp trai nhất. Không phải xoái bởi gương mặt mà xoái ở trong lòng. Nghe nói từ bé cậu ta đã rất gầy thời gian ở nhà trẻ thường xuyên bị những đứa trẻ khác bắt nạt cha hắn tức giận chỉ vào mặt hắn nói sau này ai dám bắt nạt con con cứ đánh lại hắn đánh cho tàn phế ba móc tiền ra bồi thường. Tôi nghĩ cha hắn trong lúc tức giận nhất thời mới có thể nói ra những lời như vậy thế nhưng câu nói đó trong nháy mắt kích động bản tính đàn ông chính trực trong lòng quan giáo sư. Cậu ta đánh nhau từ nhà trẻ lên tới tiến sĩ từng trận đánh giáp lá cạc luyện cho hắn thành người võ thuật bách chiến bách thắng. Từ nguồn tin đồn đáng tin cậy chỉ cần quan giáo sư ra tay, đối phương nhất định ngã xuống không dậy nổi. Tôi vốn không tin, về sau may mắn chứng kiến một lần, lòng sùng bái của tôi dành cho hắn cuộn trào như nước sông chảy mãi không hết. Đó là một lần nhà trường tổ chức thi đấu bóng đá, mỗi một hệ có một đội bóng tham dự, tôi đi xem bạn học tiểu trình tham gia trận đấu, bất ngờ phát hiện quan giáo sư sẽ xuất hiện trong cuộc tranh tài tiếp theo. Thời điểm trận đấu đang diễn ra kịch liệt, bạn học tiểu trình đẹp trai hơn người đang chuẩn bị sút gôn, kết quả bị hậu vệ của đối phương dồn ép đá quả banh ra xa, xô ngã khiến áo của hắn dính bùn. Lúc đó tôi chỉ muốn sông lên đánh người. Trọng tài bên này còn chưa kịp rút thẻ, bên kia một bóng người lao nhanh ra sân bóng, tôi vừa mới chớp mắt liền nhìn thấy quan giáo sư xuất ra một đấm, đánh bạn học làm ngã tiểu trình té xuống không đứng dậy nổi. Quả thật là danh bất hư truyền. Mặc dù giáo sư quan trong lúc diễn ra trận đấu thực thiện rời hàng bị phạt thẻ đỏ nhưng hình tượng của cậu ta trong lòng tôi ống trở nên to lớn. Tôi nói với bạn học tiểu trình, nếu như em không có anh em chắc chắn mình sẽ theo đuổi quan giáo sư quá đẹp trai. Bạn học tiểu trình nói, em đừng có nằm mơ cậu ta nhìn em đã trướng mắt cậu ta có người yêu rồi. Anh đừng có lúc nào cũng xem thường thẩm mỹ quan của em được không? ấy cậu ta có người yêu rồi sao, là bạn học của chúng ta sao? Không phải, là bạn học thời trung học của hắn. Bạn học tiểu trình nói cho tôi biết quan giáo sư lên đại học T thì nổi tiếng vì gương mặt dễ nhìn, trên sơ bóng thì hính dáng nhanh như gió, hấp dẫn không ít ánh mắt của nữ sinh. Nhưng mà vì bản tính cố chấp tận trong xương tùy hết lần này đến lần khác vãn chỉ chung thủy với một người con gái. Sau này, từ nguồn thông tin chính thức quan giáo sư chính xác là 17 tuổi có quen một bạn cùng lớp. Hắn yên lặng đợi đến khi nữ sinh đó thi xong đại học thổ lộ tấm lòng, nữ sinh cũng vui vẻ đón nhận. Đáng tiếc nữ sinh kia đến thành phố ích học ở học viện ngoại ngữ cậu ta đến thành phố T, hai thành phố cách nhau cả nửa Trung Quốc khoảng cách thiên sơn địa thủy. Nhưng tấm lòng quan giáo sư luôn cháy bỏng một tình yêu cậu ta thường xuyên đứng trên xe lửa nửa đêm đến thành phố X nhìn ngắm người con gái mình yêu. Có một lần trên đường trở về cậu ấy thấy người yêu tiễn mình trong lòng buồn phiền khóc từ thành phố X đến thành phố V kép khiến mọi người trên xe lửa cho là cậu ta bị thất tình tìm mọi cách khuyên giải hắn. Sau đó nữ sinh kia tốt nghiệp vì cậu ta mà đến thành phố T làm việc bọn họ hạnh phúc sống cùng nhau. Nghe xong chuyện xưa của bọn họ tôi không khỏi cảm thán cậu thực sự yêu cô ấy. Quan giáo sư nói tôi không biết yêu, nhưng năm 17 tuổi tôi đã quyết định muốn cưới cô ấy. Hóa ra trên cõi đời này không phải toàn bộ lời thề non hẹn biển chỉ là lời dụ dỗ phụ nữ cho họ vui. Vậy cậu tính khi nào thì cầu hôn cô ấy? Quan giáo sư bối rối gãi đầu tôi không biết phải mở lời thế nào. Sau đó, mọi người vì quan giáo sư mà nghĩ rất nhiều kiểu cầu hôn, quan giáo sư chung quy không hài lòng, bỗng nhiên có một ngày tôi còn chưa ngủ chưa đã tỉnh, quan giáo sư gọi điện cho bạn học tiểu trình, nói phải mời ăn cơm, nói hắn lãnh giấy chứng nhận rồi. Tôi nhất thời tỉnh cả ngủ, gọi điện cho phu nhân giáo sư kể lại toàn bộ tình tiết cầu hôn. Phụ nhân giáo sư rất lãnh đạm bình tĩnh nói cho tôi biết, hôm nay chúng tôi đi ngang qua cục dân chính, thấy rất nhiều người đang xếp hàng, quan giáo sư sau khi nghe ngóng, mới biết hóa ra hôm nay ngày 20 tháng 5, là ngày lành. Hắn hỏi tôi có muốn lãnh giấy chứng nhận luôn hay không, tôi nói được thế là chúng tôi nhận giấy hôn thú. Tôi lau mồ hôi, nhịn không được nói, thân ái, hôn nhân đại sự à, cậu có thể đừng tùy tiện như vậy được không? Phụ nhân giáo sư cười cười, buổi tối tới nhà mình ăn cơm đi, mình làm mòn sườn hầm cho các cậu. Buổi tối tới nhà quan giáo sư ăn sườn, chồng thấy vợ chồng tân hôn bận rộn loay hoay trong bếp. Tôi bỗng hiểu được khi bạn yêu một người, chỉ cần cùng hắn làm những chuyện như vậy cũng đủ rồi, cái gọi là lãng mạn có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hiện tài quan giáo sư đã là phó giáo sư nhiều năm, chuẩn bị đánh giá lên giáo sư rồi, cậu ta mỗi ngày ngoại trừ bình luận các loại công thức biến đổi máy móc ra, toàn bộ thời gian dư đều dành để lên mạng trò chuyện với người yêu hải đào, phu nhân giáo sư thức đến dậm chân, nói sớm muộn gì cũng phải chặt tay hắn. Thật không biết nếu chặt hai tay kia, hắn lấy gì bách chiến bách thắng đây? 3. Tình địch thứ hai ngụy giám sát Giám sát ngụy sau khi tốt nghiệp thực sự đã tìm một công ty làm ở đó, hiện tại đã là tổng giám kỹ thuật Âu oh, phục thẳng thớm nghiêm trang, gương mặt tràn đầy vẻ trẻ trung tinh anh. Hoàn toàn không giống lúc tôi mới gặp lúc đó cậu ta mặc bộ quần áo đá banh ướt đẫm mồ hôi cũng không phải đói bụng tới mức lục tới lục lui tủ lạnh của tôi tìm thấy hai cân sườn đông lạnh lập tức chạy vào nhà bếp làm món thịt kho, sau đó mà ăn sạch đống thức ăn đó. Đương nhiên tôi càng không nhìn thấy ánh mắt yêu thương kia của cậu ta, bởi vì cậu ta đau buồn bi thương lâu ngày cuối cùng cũng thu thành chính quả. Học tiến sĩ thì giám sát ngụy của chúng tôi đã được bạn bè công nhận là người đàn ông tốt, rất ấm áp, cũng rất dịu dàng, chúng tôi nhất trí cho rằng nếu ai gà cho cậu ta, sau này sẽ rất hạnh phúc. Thế nhưng cách chọn bạn gái của cậu ta rất đặc biệt, không thích nữ sinh bên cạnh giữ mình trong sạch nhiều năm. Mãi đến một ngày, cậu ta ở sân bóng trông thấy một nữ sinh náo nhiệt tóc ngắn lanh lợi, áo sơ mi rộng cùng quần bò, khóe miệng còn kẹp một điếu thuốc. Từ đó giám sát ngụy chìm đắm. Khi cậu ấy gần như mê muội theo đuổi, nữ sinh kia đón nhận cậu ta, nhưng chung quy đối với không lạnh cũng không nóng, sống chung một năm, nữ sinh kia đưa ra lời chia tay với cậu ta, lý do là không có cảm giác với cậu ta. Hắn cũng không đau đến mức chết đi, thậm chí không nói lời buồn bã sầu thảm thế nào, cậu ta chỉ lặng im, lặng im khi bạn bè chúng tôi khuyên bảo Từ đó về sau tôi cũng không nghe nói cậu ta qua lại với bất kỳ bạn nữ nào nữa, sau khi cậu ta tốt nghiệp, bên cạnh cũng không có một người phụ nữ nào, cậu ta đem toàn bộ tinh lực đặt vào công việc, từ hạng mục quản lý, đến việc kinh doanh, đến giám sát kỹ thuật, sự nghiệp của cậu ta thuận buồm xuôi gió, tình cảm thì mọt mảnh cũng không có. Bỗng nhiên có một ngày cậu ta nói với chúng tôi, cậu ấy muốn kết hôn, chắc chắn cô dâu sẽ là người phụ nữ duy nhất cậu ta yêu. Khách quan mà nói, lúc đó chúng tôi những người bạn của hắn cho rằng cậu bị ai, nhưng cậu ta rất vui vẻ, hắn nói hắn chỉ thích cô ấy, ngoài cô ấy ra ai cậu ta cũng không cần. Chúng tôi lập tức thu dọn đồ đạc cả tập thể lên xe nấu ăn đi dự đám cưới của cậu ta. Trong hồn lễ lãng mạn, cậu ta vì cô dâu mà hát một bài rất xúc động, tôi cảm động đến rơi lệ. Khoảnh khắc đó Tôi đã hiểu, tình yêu từ trước đến nay người ngoài không có quyền phán xét, cậu ta yêu cậu ta thỏa mãn, điều đó là đủ rồi. 4. Tình địch thứ ba tô chủ nhiệm. Chủ nhiệm tô tốt nghiệp thạc sĩ liền lấy vợ cuộc sống gia đình trôi qua đặc biệt thoải mái, học tiến sĩ khó tránh khỏi phát tướng. Tôi nhìn tấm ảnh năm kia mà phát hoảng, thật tình là vô cùng xoái, ở thành phố Di là chủ tịch hội học sinh có sở trường với các loại cầu, vang dội ở thành phố Di. Cuối cùng, hắn phải lòng một người có đôi mắt to tròn đáng yêu, gọi là A Hàm. Sau khi hai người gặp gỡ, tô chủ nhiệm mới phát hiện A Hàm là con của một cán bộ cấp cao. Lúc trước tôi chưa gặp qua A Hàm tưởng tượng cô ấy phải là một người có quý sang trọng như trong tivi kiêu ngạo tia 6 n người toàn nhãn hiệu nổi tiếng, là một nữ sinh vòng vàng đeo đầy người. Thế nhưng A Hàm hoán toàn phá vỡ hình tượng con của cán bộ cấp cao trong mắt tôi. Cô ấy là tiến sĩ hệ toán học của thành phố Di, người đứng thứ ba trong truyền thuyết. Cô ấy xem ra là một cô gái bình thường, nhản hiệu quần áo cũng là loại bình thường, ít nhất tôi không nhận ra cô ấy chưa từng phô bày kiến thức hàng hiệu của mình, mà bao giờ cô ấy cũng giới thiệu nhãn hiệu thường dùng là loại rẻ tiền, cô ấy thích kịch truyền hình, thậm chí cô ấy còn nghiên cứu cách dùng túi sát thiệt tình là làm cho tôi có lợi rất nhiều. A, hàm đối với Tô chủ nhiệm đặc biệt tốt cuối tuần thường đến thành phố T, giặt quần áo, nấu cơm cho cậu ta, thu xếp đồ đạc cho cậu ta, cô ấy nói cả đời cô ấy không theo đuổi thịnh vượng, không chạy theo phú quý, cô ấy chỉ muốn cùng người mình yêu sinh một đứa con, toàn tâm toàn ý làm một người vợ hiền mẹ tốt. Trước đó không lâu, trong lúc tụ tập bạn bè tôi đã nhìn thấy ảnh đầy tháng của đứa trẻ, tôi thực sự vui mừng cho cô ấy. Tình yêu ban đầu có thể khiến cho một người phụ nữ bình thường như thế lại trở nên vĩ đại như thế. Có rất nhiều người cho rằng Tiến sĩ là một loại với ai nhân tư thản và Newton, trong đầu toàn những thứ người khác không thể hiểu nổi, thật ra không phải vậy, ít nhất không hoàn toàn là như vậy. Bọn họ cũng biết mê game online, cũng biết mê chơi mặt trược, cũng biết uống rượu miệng đầy tình nghĩa huynh đệ, cũng biết vì người phụ nữ mình yêu mà giữ lại một nét ôn nhu, đương nhiên, bọn họ cũng vì luận văn tốt nghiệp thức trắng đêm mà xem tài liệu, làm thí nghiệm, nhưng đó cũng không phải là tất cả. Nếu như nhất định phải nói, những điểm khác nhau giữa học bá và người bình thường, tôi nghĩ đó chính là tâm của bọn họ không dễ thay đổi, cho rằng một sự kiện khi gặp rồi thì sẽ kiên trì tới cùng, đối với bài vở như vậy, đối với tình yêu cũng vậy, với bạn bè cũng thế. chương 23 tình yêu cuối cùng an nghỉ. Tôi cũng giống đa số phụ nữ, mơ ước về một người đàn ông của mình, không cần quá Tuấn thú, chỉ cần là chỗ dựa cho tôi. Chúng tôi có một căn nhà chung, không cần quá lớn, chỉ cần có một chiếc đèn ấm áp. Tôi thường xuyên mơ ước, nếu có một ngày tôi và bạn học tiểu trình thực sự kết hôn, cho dù đó là nấm mồ của tình yêu, tình yêu của chúng tôi cũng có thể nghỉ ngơi một đời. Action 1. Từ khi học nghiên cứu sinh tôi càng thêm bận rộn. Mỗi ngày tôi đều ở trong phòng tự học quyết trí thực cường, sớm đã quên năm đó bạn học tiểu trình đã hứa cho tôi thời gian tốt đẹp. Đã trải qua cuộc thi máu nhiễm xa trường, tôi cuối cùng cũng có tên trong danh sách chúng tuyển học thạc sĩ. Tôi đem tin tức sốt dẻo này thông báo với ba mẹ, mẹ tôi kích động nhất thời không biết nói gì cho phải cuối cùng nói một câu, có rãnh thì mang bạn trai về đây. Nghe thấy câu nói tôi đã mong chờ từ lâu cảm thấy máu đổ bao nhiêu ngày qua rất có giá trị. Action 2, nghỉ hè năm ấy tôi dẫn bạn học tiểu trình về nhà. Hắn dành thời gian một ngày giúp mẹ tôi dọn nhà, dành một ngày cùng ba tôi bàn bạc trên dưới 5.000 bài thơ phú. Dùng một ngày giúp ông ngoại tôi xử lý vườn rau nhỏ. Dùng một ngày giúp cô em vợ đang học trung học phương pháp học tập hiệu quả. Dùng một ngày giúp cô 7 gì 8 chọn quà. Lại dùng một ngày cùng các chú các bác các em các anh nâng chén nâng cốc. Sau một tuần bận rộn, không nói trước với ba mẹ tôi, cô 7 gì 8 rủ nhau đến nhà tôi, khen bạn học tiểu trình như được trời sinh, không ở trên mặt đất cuối cùng nói với tôi một câu, tâm tâm à, con thật tinh mắt tiểu trình người ta xem ra còn trưởng thành hơn con nữa đó. Tôi suy xét cả nửa ngày, như vậy có phải là khen tôi không nhỉ? Tôi hỏi bạn học tiểu trình, em thật sự không hiểu, chỉ trong vòng một tuần anh đã thu phục được bọn họ rồi sao? Hắn xoa bóp mặt của tôi, nói anh cũng không biết vì sao anh lại dành 4 năm mới thu phục được em. Tôi thở dài, sớm biết anh dễ dàng thu phục các cô ấy, em còn liều mạng thi nghiên cứu sinh làm gì cơ chứ? Hắn gật đầu, nói cũng đúng, sớm biết ăn cái bánh mì thứ ba sẽ no, sao còn ăn hai cái trước làm gì? Oxen 3 Từ khi gặp bạn học tiểu trình, mẹ tôi không có việc gì lại gọi điện hỏi chúng tôi có dự định gì HCO tương lai chưa, giống như sở con dệt tương lai tốt bỏ chạy vậy. Sau đó, tôi bị ép buộc bất đắc dĩ, phải chủ động cầu hôn bạn học tiểu trình, còn rèn sắt khi nóng, còn chủ động liên hệ hai nhà gặp mặt ăn bữa cơm. Uống rượu đã ba lần, hai nhà đều cao hứng, liền đem hôn sự của chúng tôi ra sắp đặt. Tiểu trình len lén nói bên tay tôi, ở quê em, đính hôn có phong tục gì sao? Tôi lắc đầu chưa nghe nói qua. Ồ, vậy anh sẽ bỏ bớt. Ace, tôi đang muốn kháng nghị, nghe thấy hắn lại bổ sung thêm một câu, dù sao anh cũng là của em. Tại sao lúc nào hắn cũng cướp lời nội tâm của tôi như vậy chứ? Action 4, từ khi đính hôn, cảm giác an toàn của tôi và bạn học tiểu trình ngày càng tăng, lúc sẵn rồi sẽ tìm cách sinh hoạt như một cặp mới cưới. Đêm nào tôi với hắn cũng đến quán ba xem trận bóng đến sáng, chúng tôi vốn định tìm một cái khách sạn gần đó qua đêm. Ai ngờ khi chúng tôi tìm được thì đã 6 giờ sáng, cũng không tìm được một phòng trọ trống. Tôi không khỏi cảm thán, nhớ căn phòng thuộc về chúng ta quá. Phiền nhân nói, em muốn nhà sao? Tôi nói, muốn, được anh mua cho em một cái. Hắn cho rằng đây là chợ mua bán đồ cũ bạch thái sao? Action năm ngày hôm sau, trong lúc rãnh rỗi tôi gọi điện thoại cho bạn học tiểu trình, hỏi hắn đang làm gì? Hắn nói, đang xem nhà. Đang xem nhà, nhà gì? Anh nghĩ qua rồi. Hiện nay giá nhà đang tăng, trước mắt mua một căn nhà nhỏ, chờ thêm vài năm chúng ta đi đến thành phố khác làm việc, sẽ bán nhà này, mới có thể kiếm chút tiền. Tôi lắng tai nghe những lời thâm sâu rất có đạo lý. Ngày hôm sau trong lúc rãnh rỗi, tôi đi dạo xung quanh trường học thì thấy một căn nhà lầu, không ngờ lại gặp được bạn học tiểu trình đang nói chuyện cùng cô bán nhà. Tôi cười cười tới gần, này, trùng hợp vậy, anh đi mua nhà cho vợ sao? Hắn rất phối hợp gật đầu, đúng vậy, em cũng tới đây xem nhà. Em thích nhà ở đây à? Ừ, gần trường, không cần phải chen chút xe gộ. Hắn lại hỏi em muốn mua diện tích bao nhiêu? Tôi nghĩ rồi nghĩ, 3-4 mét vuông loại cho gia đình nhỏ là đủ rồi, dù sao em cũng không ở thường xuyên, loại nhà nhỏ rất dễ bán. Cô gái bán nhà nghe vậy, lập tức cầm bản vẽ mô hình nhà nhiệt tình giới thiệu phiền nhân ở bên cạnh xem chừng. Ở một căn phòng nguyên rất nhiều phòng, tôi nhìn chúng một phòng giá rẻ đặc biệt hỏi ý kiến hắn, xoái ca anh xem căn phòng này thế nào? Cho chút ý kiến đi, hắn nghiên cứu cẩn thận ngoài rẻ ra, không còn ưu điểm nào. Tôi, hết khinh bị thẩm mỹ quan của tôi, hắn nói với cô gái bán nhà, vừa rồi cô giới thiệu cho tôi mô hình căn hộ kia tôi muốn xem bản mẫu. Cô gái bán nhà dẫn hắn đi xem nhà mẫu tôi tự nhiên đi theo quan sát góp vui. Hắn chọn căn hộ mô hình rất tốt, phòng khách sáng sủa phòng bếp rộng rãi còn có phòng sách hiên tĩnh. Đứng trước cửa sổ sát đất sạch bóng, quan sát sân trường đại học T đây chính là căn hộ trong giấc mơ của tôi. Bất giác, hắn từ phía sau tiến lại gần tôi, hỏi thích không? Tôi gật đầu thích nhưng mà nó rất mắc, em thích là được, hắn từ phía sau ôm lấy eo tôi, cùng tôi quan sát tang thương bể dâu của thành phố T. Anh mua cho em, tôi lén nhìn cô bán nhà một cái, ánh mắt cô ấy nói cho tôi biết cô ấy không hiểu. ắc Action 6 Ba ngày sau tôi còn chưa tỉnh ngủ, bạn học tiểu trình gọi điện cho tôi, nói cho tôi biết anh ký tên hoàn thành hợp đồng rồi. Hợp đồng gì? Em thích cái nhà kia mà. Tôi nhất thời hết buồn ngủ, anh nói thật sao? Thật ba anh đến xem qua ông ấy nói nhà không thể, sẽ giao tiền cọc cho anh. Nhưng mà căn hộ đó rất đắt, nhà anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cái này em không cần quan tâm, em chờ đến ở là được. Tôi biết hắn nhiều năm như vậy, những lời này của hắn nghe rất rồng một người chồng. Action 7, căn hộ của chúng tôi lấy tốc độ ánh sáng ra mua, ngày đó ký hợp đồng, hậu chi hậu rác cô gái bán nhà hỏi chúng tôi, trên giấy tờ bất động sản muốn ghi tên ai. Tôi không chút chút do dự nói với bạn học tiểu trình, viết tên anh đi, để tránh trong lòng ba mẹ anh thấy không thoải mái. Hắn kinh ngạc nhìn tôi, tựa như muốn hỏi tôi cái gì, lại không tiện mở miệng. Tôi đoán hắn muốn hỏi gì rồi, cười nói với hắn, có phải anh muốn hỏi em, có sợ một ngày chúng ta ly hôn rồi, em không lấy được gì đúng không? Em sợ không, tôi nắm tay hắn, nói với hắn, nếu có một ngày chúng ta thật sự ly hôn rồi, cho dù một vạn căn hộ cũng không bù đắp được những tổn thương đó, em có hay không có cũng có khác gì nhau đâu. Hắn nhìn tôi một lúc thật sâu, nhanh như gió trên giấy tờ nhà ghi xuống tên hắn. Thu lại hợp đồng mua nhà, hắn nói với tôi, giấy tờ nhà ghi tên ai, với anh mà nói, một chút cũng không quan trọng. Action 8 Ba tháng sau, chúng tôi kết hôn, tất cả đều gấp gáp, rất tùy ý, nhưng chỉ chúng tôi hiểu, một ngày trôi qua là một ngày chờ đợi, chờ đợi rất lâu. Đêm tân hôn, tôi hỏi người chồng mới, em ngốc như vậy, vô tâm như vậy, rốt cuộc anh thích em ở điểm nào? Hắn cười đáp, vợ ngốc dễ nuôi. Tôi dơ cái gối trong tay, chỉ vào hắn nói, nói câu em thích nghe. Tôi ra hoài phóng túng, anh chồng mới không chịu khuất phục còn thực sự ra dáng phối hợp nói, phụ nữ ngốc một chút, không có tâm kê tính toán, rất tốt anh cảm thấy em rất giống thủy tinh, có thể làm cho người khác nhìn thấy vẻ trong suốt bên ngoài, cũng có thể làm cho người ta liếc mắt một cái thấy tâm hồn thuần khiết bên trong. Tôi vui vẻ, ưu điểm lớn nhất của hắn chính là biết tôi thích nghe cái gì. chương 24, luyện thành thành tiến sĩ như thế nào? có lẽ trong mắt một thế hệ không có cơ hội đọc sách thì tiến sĩ là một danh hiệu trên cả cao lớn, đại diện cho thành tích cao ai kiêu cao, không hề có chuyện tình hình thực tế thì lại đứng chót. Nhưng trên thực tế, chức vị tiến sĩ này phần lớn sản xuất ra những sản phẩm không cao lớn như trên đâu, bọn họ chỉ là một người bình thường, là loại người đem cả thể xác và tinh thần đi giao nộp. Nếu một người sẵn lòng toàn tâm làm một việc gì đó cùng kiên trì bao nhiêu năm, như vậy coi như có thể coi như ai kiêu của người đó thấp cũng có thể làm tốt. Ví dụ điển hình là tôi, action 1, ngày nào đó, tôi trò chuyện với bạn học nào đó về đề tài của tôi, người đó hỏi tôi, tâm tâm, rốt của cậu đang làm gì vậy? Tôi, đang nghiên cứu tài liệu sửa chữa đồ gốm, người đó tỏ vẻ không hiểu. Bạn học tiểu trình giải thích lấy ví dụ như một cái chén bị vỡ, cô ấy sẽ tìm cách khôi phục lại hình dạng ban đầu của nó. Người bạn kia tình ngộ, vỗ đùi, sao phải làm chuyện khó khăn như vậy chứ, chỉ cần mua một cái chén mới là được thôi mà. Tôi... Hắn nói cũng không phải không có lý lẽ, nhưng ông chủ của tôi nói đề tài này rất có ý nghĩa, đó chính là có ý nghĩa, làm khó người trẻ tuổi như tôi cũng muốn làm. Action 2, năm nhất học tiến sĩ tôi nghĩ sâu sắc tôi không tốt nghiệp được tiến sĩ thì cũng có thể làm liệt sĩ. Bởi vì suốt một năm trời, ban ngày tôi ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm còn ban đêm thì lại trong phòng làm việc cúng bái các loại bằng chứng bí hiểm. Mỗi khi tôi bị số liệu dày vò đến tan nát thì sẽ gọi điện cho bạn học tiểu trình, rất nghiêm túc nói cho hắn biết em muốn nhảy lầu, anh đừng cản em. Hắn vội vằng nói, đừng, em nhảy lầu rồi anh biết phải làm sao hả? Tôi, anh hãy quên em đi và đi tìm một người phụ nữ khác tốt hơn em. Hắn bất chợt nói sang chuyện khác, em muốn ăn xào khắc lực không? Anh đi mua cho em, tôi lập tức buông tài liệu trong tay thèm thuồng nói, em muốn ăn. Nửa giờ sau, hắn ôm một hộp thức ăn lớn tới phòng làm việc của tôi, dùng ánh mắt buồn bã nhìn tôi, lúc đầu anh đối với em mà nói không bằng một hộp thức ăn này sao? Tôi cưới, đưa tay nhận lấy hộp thức ăn, ai nói có thể giữ vững ý chí sống tiếp của em là anh cộng thêm một hộp xảo khắc lực. Coi như em có chút lương tâm, hắn sờ sờ mặt tôi cục cưng viết luận văn đi, hết bạn thì gọi điện cho anh, anh chờ em. Được, tôi vừa ăn vừa chiến đấu với luận văn mà không hề nhận ra bây giờ đã là đêm. Tôi nhớ tới bạn học tiểu trình liền gọi điện hỏi xem hắn đang ở đâu. Tôi cho rằng hắn lại ghét cái tính vô tâm của tôi, ghét cái trí nhớ không tốt của tôi nhưng hắn chỉ nói cuối cùng em cũng nhớ đến anh, nếu em không gọi điện chắc anh sẽ chết trong phòng thí nghiệm quá. Tôi cầm điện thoại, một câu cũng không thể thốt ra. Action 3, một năm tiếp theo thí nghiệm của tôi liên tiếp thất bại, đề tài không có tiến triển gì, thầy giáo liên tục thúc giục tôi nhanh chóng nộp luận văn, nhưng tôi ngồi trước máy tính cả đêm, một câu cũng không thể nạn ra. Mỗi lần như vậy, bạn học tiểu trình lại an ủi tôi, đề tài của em đúng là tra tấn đầu óc của em mà nhưng nếu như không tra tấn người thì không phải là đề tài của tiến sĩ. Bạn cùng phòng Kiều Kiều cũng thường xuyên bàn luận đề tài với tôi, cô ấy dùng kiến thức trụ cột vững chắc giúp tôi tìm kiếm cách suy nghĩ mới. Mỗi ngày tôi đều nói với bản thân kiên trì làm một việc nhất định không khó hơn kiên trì yêu một người. Sau đó, rốt cuộc tôi cũng viết ra được một phần bài văn nhưng ông chủ lại không hài lòng khiến tôi sửa rồi lại sửa. Khoảng thời gian đó mỗi ngày tôi đều đi ngủ lúc 3 giờ sáng và 9 giờ rời giờ giường, tôi bị dày vò đến mức nội tiết mất cân bằng nghiêm trọng, tôi bắt đầu mất ngủ, có rất nhiều đại xoái ca quay trong đầu tôi. Rất nhiều lần tôi muốn từ bỏ, nhưng mỗi lần thấy ông chủ quan tâm bình luận, đánh giá luận văn của tôi, tôi đều cắn răng nhẫn nhịn làm tiếp. Oxen 4, ngày đầu của năm 2 tiến sĩ, sáng sớm tôi đã chạy vội đến phòng thí nghiệm trên đường đi gặp bài thầy hướng dẫn. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, tôi thuận miệng nói trang thiết bị thí nghiệm của trường có vài cách không làm được thí nghiệm, thầy hướng dẫn tức khắc nói với tôi, trường đại học Osaka Nhật có thiết bị XX, vừa khéo trường đại học T có danh sách do nhà nước chọn đi du học con sang bên đó làm thí nghiệm đi. Hả tôi chớp mắt rồi lại chớp mắt trong lòng đầy kháng nghị, thầy à, người ta vừa mới lãnh giấy hôn thú còn chưa đi tuần trang mật nữa đó. Tôi đang lo lắng không biết nên làm gì thì thấy hướng dẫn lại hỏi con muốn đi mấy năm? Một hay hai năm? Tôi nghĩ ngợi đáp một năm, được thầy sẽ đi đại học Osaka liên hệ dạy học một năm. Cứ như vậy, tôi sáng sớm thức dậy cơm còn chưa ăn, đã bị thầy giáo tâm huyết dâng trào cử đi Nhật Bản xa xôi. Đối với người từ bé xem kịch kháng Nhật mà lớn lên như tôi thì đối với quốc gia Nhật Bản này lại không có ấn tượng gì tốt đẹp cho lắm. Thế nhưng tới Nhật Bản tôi không thể không thừa nhận chỗ của bọn họ cực kỳ đáng giá có được sự tôn kính của tôi, đó là sự chân thành bọn họ không ngần ngại giúp đỡ người gặp chuyện, chỉ đường cho người lạ. Bọn họ chân thành giải thích cho đến khi bạn hiểu thì thôi, nếu như bạn vẫn không hiểu thì họ sẽ tự mình dẫn bạn đi. Ở Nhật Bản được một năm, mặc dù tôi vẫn không bỏ được tật xấu mơ mơ màng màng, nhưng ít nhất tôi học được cách nghiên cứu khoa học. Đây là thu hoạch lớn nhất của tôi. Action 5, ở Nhật thành quả mà tôi thu được đáng trân trọng nhất chính là những người bạn chân thành của tôi. Chúng tôi ở cùng phong trong khu trọ của du học sinh, trong căn hộ hoàn toàn không cách âm mà cười ồn áo nhốn nháo cùng làm sùi cào cùng nhau chơi trò chơi sát nhân, cùng nói về đề tài của từng người an ủi lẫn nhau. tha hương nơi đất khách thì bạn mới có thể cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của tình dân tộc mới biết được người ti kiêu có nhiều ý vị như thế nào. Thế nhưng, có vẻ người chồng mới của tôi lại không hiểu được như vậy. Hắn lại lo lắng tôi lâu ngày này xin tình cảm với người khác ở lại Nhật không về. Cho nên hắn cố gắng liên hệ với những người khác giao lưu hợp tác để mượn cơ hội tới Nhật Bản xem xét tôi. Ngày hắn đến đó, tôi xúc động cả đêm ngủ không ngon, sáng sớm đã mò đến sân bay đón hắn. Kết quả tôi ở sân bay đợi đến trưa, máy bay đã đáp cánh 2 giờ mà tôi vẫn chưa thấy hắn bước ra, tôi gấp gáp đi hỏi khắp nơi, sợ hắn bị an ninh giữ lại. Đang mải lo âu chờ đợi thì cuối cùng hắn lại xuất hiện. Sao giờ anh mới ra em sốt ruột đến chết mất? Tôi kéo tay áo của hắn rồi hỏi, trong lòng vẫn đầy sợ hãi. Hắn thở dài, đừng nói nữa, anh mang cho em một hộp đầy thịt thành phẩm, tất cả đều bị hải quan kiểm dịch giữ lại. Anh đã đàm phán cùng bọn họ 2 giờ cuối cùng thì cũng giữ được cái này cho em. Hắn mở ba lô ra tôi liền thấy bên trong có một bọc nguyên liệu nấu lầu cay. Tôi cảm động liền ôm lấy tay và tựa vào vai hắn, chỉ cần anh không bị giữ lại em đã mãn nguyện lắm rồi. Sao em không nói sớm anh đã không phải lãng phí nhiều thời gian như vậy rồi? Tôi vội nói anh còn có một chén lầu cay thật là hoàn mỹ. Buổi tối hôm đó, tôi gọi toàn bộ bạn bè tới chia sẻ món ăn truyền thống của Trung Quốc lầu cay. Action 6, thu hoạch thứ 3 của tôi là ở thư viện tôi đã kiếm được những số liệu quý giá, dựa vào số liệu đó tôi nghĩ ra một loạt phương pháp mới có thể sẽ làm đề tài của tôi có bước đột phá. Từ đó về sau tôi bắt đầu quên ăn quên ngủ để tìm tư liệu để làm thí nghiệm viết luận văn. Khi vô tình lật lịch ra xem tôi phát hiện thời gian trôi qua đã được một năm tới lúc tôi phải rời đi rồi. Một năm kia, lá cây phong đỏ sớm, một mình tôi leo lên Lam Sơn, nhìn thấy lá đỏ khắp cả đồi núi, nhớ đến thời gian vừa tới. Lần đó, một mình tôi kéo hai vali, vòng vo 3 lần tàu điện đi bộ máy cây số mới tới khu trọ cho sinh viên của Đại học Osaka. Trong phòng không có intern, không có điện thoại tôi đứng im nhìn cảnh vật xa lạ. Khi đó tôi chỉ muốn lập tức trở về nước một ngày đối với tôi quả thật buồn chán. Nhưng hôm nay tôi lại muốn thời gian kéo dài thêm chút nữa để có thể hoàn thành xong thí nghiệm của mình. Action 7, à quên mất tôi ở Nhật Bản còn thua được một thứ quan trọng nữa, đó là tôi đã hoàn thành bộ tiểu thuyết tôi yêu thích nhất, đó là ngủ cùng sói. Khoảng thời gian đó nhiệm vụ làm thí nghiệm đối với tôi vô cùng nặng nề, tôi phải thường xuyên thức 30 mấy tiếng đồng hồ để canh chừng thí nghiệm, cứ cách một giờ là lại kiểm tra kết quả thí nghiệm. Cũng nhờ vậy mà bao nhiêu đêm tôi thức trắng không ngủ. Tôi một thân một mình ở trong phòng vừa canh thí nghiệm, vừa viết ngủ cùng sói. Ngủ cùng sói được xem là tiểu thuyết tôi dành nhiều tâm huyết nhất bởi vì không có ai kháng nghị hay quây rối tôi có mặc sức chìm đắm để viết chuyện tình cảm của nam nữ chính cảm nhận yêu hận tình thù của bọn họ. Đời người, có gặp nhau thì có chia lìa, có chia lìa thì lại có trở về. Ngân sách đầu tư du học cho tôi biết đã đặt vé máy bay trở về cho tôi rồi, tôi đành phải ôm một bụng tiếc nuối giỏi đi. Trước khi rời Nhật Bản, tôi đã làm rất nhiều đồ ăn mời bạn bè ăn bữa cơm chia tay. Mọi người đều đến, có cặp thình nhân dáng yêu anh chị Phùng, có mã tăng nói em trở về là tốt rồi, có sư thì tài trí, có tiểu sư muội dễ thương, còn có các cô bạn sát vách và các anh quân nhân. Đêm đó chúng tôi ca hát cùng nhau, rồi ôm chầm lấy nhau chào tạm biệt. Sau này, tôi nhiều lần mơ thấy mình trở lại khu trọ của trường Osaka cùng mọi người làm sủi cảo ăn lầu. Action 9, sau khi trở về từ Nhật Bản, nghiên cứu của tôi có tiến triển rất tốt lần thứ N bài văn của tôi cũng được nhận. Tôi vốn đang nghĩ kết quả sẽ nhiều hơn như vậy nữa, tỷ lệ phát sinh bên ngoài nhiều hơn bài văn, nhưng bạn học tiểu trình hoàn thành xong luận văn, hắn xin biện luận tốt nghiệp. Thầy hướng dẫn chủ động tìm tôi, nói với tôi, em cũng chuẩn bị luận văn tốt nghiệp một chút tốt nghiệp đi. Nhưng em còn chưa làm xong đề tài của mình. Tôi nói, đề tài này làm mãi mãi cũng không xong. Đúng vậy, đề tài này như là vô hạn duyên thân, với thời hạn của tiến sĩ tôi so 81 mét muộn dù muốn dù không cũng phải rời đi. Cảm ơn thầy. Tôi cúi đầu thật sâu chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc thì thầy hướng dẫn một chuyện gì đó, thầy giúp em viết một bản giới thiệu gửi xuống thành phố T, giấy chứng nhận với phần thưởng để văn phòng khoa lo em nhớ tới lấy bình tâm, em thực sự không làm thầy thất vọng. Tất cả nỗ lực, tất cả cố gắng, tất cả khổ cực vào thời khắc này nó hoàn toàn biến thành niềm thỏa mãn. Bình tâm, em không làm thầy thất vọng. Câu nói này, đến giờ tôi vẫn nhớ, trong lòng vẫn đầy thỏa mãn. Cho nên, mỗi khi tôi nhìn thấy bình luận hướng dẫn tiến sĩ bốc luật học trò trên Internet, tôi đều nhịn không được lắc đầu tại sao mọi người đều thấy nghiêm khắc lợi dụng mà không chú ý đến trong quá trình lợi dụng ấy. Chúng ta là những người học được cách nhẫn lại và kiên trì, việc này so với tất cả chuyện kia đều không quan trọng. chương 25, con diều phải bay về phía bầu trời. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ tôi với bạn học tiểu trình kết thúc quan hệ bạn học, bạn học tiểu trình xưng hô thế này cũng nên đổi để nâng danh dự lên. Vì thế tôi nghĩ nát óc một cái tên phù hợp với tính cách của hắn hơn, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra cho đến một ngày. Trong hoàn cảnh nào đó, tôi nói, đáng ghét phiền phức. Hắn hỏi, anh làm gì phiền sao? Chính anh hiểu rõ nhất mà. Vậy để anh đổi thành phiền nhân luôn đi. Từ đó, tôi bắt đầu gọi hắn là phiền nhân. Mặc dù phiền nhân từng nhiều lần đề nghị kháng nghị, nhưng đều bị tôi lấy lý do thực tế ra mà đè bẹp xuống. Action 1 Trước lúc tốt nghiệp tiến sĩ chọn nơi làm việc cho sau này là vấn đề rất lớn tôi và phiền nhân lại trải qua một phen lựa chọn khó khăn. Ban đầu chúng tôi đã liên lạc được với sở nghiên cứu nào đó ở thành phố S. Hắn chính thức nhận chức tôi vẫn tiếp tục nhận chức học tiến sĩ. Từ đó hai người chúng tôi có thể tiếp tục làm mọi thứ cùng nhau tiết kiệm dầu mỏ cho tố quốc giảm sự tồn tại của than. Thế nhưng kế hoạch thay đổi nhanh đến chóng mặt. Gần đến ngày rời trường, thầy hướng dẫn nói với tôi, một tổ chức nghiên cứu châu Âu có hứng thú với đề tài của chúng ta, muốn mời thầy đi làm trên tiến sĩ. Thầy hướng dẫn của phiền nhân cũng vì hắn mà giới thiệu hắn làm việc cho viện hàng không nào đó ở thành phố B, cực vị đặc biệt phù hợp với hắn. Tôi nhìn ra được hắn rất muốn đi, dù sao dưới chân thiên từ càng nhiều cơ hội. Chúng tôi cẩn thận suy xét cả một tuần. Chúng tôi tin chúng tôi tình cảm sâu đậm tạm thời xa cách đối với chúng tôi mà nói không hề ảnh hưởng. Chúng tôi cho rằng, chúng tôi còn trẻ cần phải tìm cơ hội tốt để phát triển. Chúng tôi mong đợi chúng tôi sẽ có tương lai tốt. Cuối cùng, chúng tôi quyết định cùng đi sở nghiên cứu ở thành phố S. Đơn giản là vì tôi không muốn rời xa hắn. Phiền nhân nói, lý do này rất đầy đủ. Action 2, đơn vị tôi vào làm OS là một đơn vị có rất nhiều nhà khoa học tôi sùng bái. Từng nghe nói. Họ không làm vì bản thân mình, một lòng cống hiến vì sự nghiệp nghìn thu của đất nước, vì thế không tiếc kinh phí vì quốc gia phát hành tài liệu. Người khác vì xin hạng mục này mà kiếm tiền, họ xin hạng mục phần ớn phải bồi thêm tiền. Từng nghe nói, bọn họ vì làm ra tài liệu có giá trị cao mà tự nhốt mình trong khu nhà máy ô nhiễm độc hại mỗi ngày làm việc cùng với công nhân. Từng nghe nói, bọn họ làm việc suốt ngày suốt đêm, bản thân mệt đến lao lực còn bôn ba khắp nơi trên đất nước, không chịu nghỉ ngơi. Tôi nghe nói, bọn họ từ nước ngoài về khai thác được rất nhiều người mới, cũng đào tạo được rất nhiều người tài mới chỉ vì làm tốt một một đề tài nào đó. Tôi từng sùng bài họ như sùng bái thần tượng thế nhưng khi tôi đến tổ đề tài của họ, đi theo họ vì tổ quốc ma chảy ra chóc vậy tôi mới nghe nói một việc. Không lâu trước đó, một người trẻ tuổi được họ nâng đỡ dẫm lên vai họ lên vị trí kia cướp đi danh dự thuộc về họ vị trí cùng rất nhiều đề tài, người kia còn vì bản thân phát triển lớn mạnh cùng cố địa vị, đem hết khả năng mà chèn chèn ép họ, không biết xấu hổ mà cướp đi hạng mục cùng kinh phí bọn họ xin. Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi có đủ thứ mùi vị. Tôi vì các nhà khoa học hiểu cho ngành nghiên cứu, không biết nhân tình lương bạc mà cảm thấy bi ai, nhưng hơn nữa là tôi thấy xót xa cho mảnh chiến trường tranh danh đoạt lợi của kẻ tiểu nhân kia. Tôi khéo léo hỏi giỏ Os, nâng đỡ một kẻ tiểu nhân không có tiết tháo như vậy, có hội hận không? Họ chỉ mỉm cười, không nói. Tôi biết họ rất ân hận, nhưng họ hối hận không phải vì thanh danh địa vị bị cướp đi, mà hối hận vì một nửa đề tài hắn cướp đi không thể tiếp tục được nữa. Đối với tương lai của tôi từng rất thành thật mà nói cho tôi biết tổ đề tài hiện giờ không thể so với ngày trước được công việc của chúng tôi rất mệt áp lực rất lớn, đãi ngộ lại không lớn bằng lúc trước tương lai mở rộng trong thời gian tới là rất mong manh, nếu cô không muốn ở lại tôi có thể giới thiệu cô đi các trường đại học công việc bên kia thoải mái hơn chút. Tôi kiên định nói cho họ biết tôi muốn ở lại. Tôi đọc sách hai mươi mấy năm, không muốn nửa đời sau mình sống an nhàn, mà muốn nửa đời sau mình làm chút chuyện gì đó có ý nghĩa. Action 3. Sau khi làm việc tôi tiếp tục làm công việc sửa chữa phục hồi của mình, mỗi ngày ở trong phòng thí nghiệm chiến đấu tới cùng với kết quả thí nghiệm. Phiền nhân bỏ quên đề tài ban đầu, ngược lại nghiên cứu vật liệu phi tinh thể mới nào đó. Tôi cực kỳ tò mò hỏi hắn, tài liệu phi tinh là sao hả? Nghiên cứu có giá trị sao? Phiền nhân đặc biệt chuyên nghiệp giải thích cho tôi, vật liệu thông thường đều là tinh thể. Lấy ví dụ như sinh con, nhất định phải trải qua giai đoạn phôi thai, thai ngén, sinh ra và lớn lên, cuối cùng là hàng loạt quá trình hình thành, mới có thể sinh ra, mà vật liệu phi tinh thể không trải qua quá trình này, chỉ cần chúng ta ngủ một đêm, ngày hôm sau đứa trẻ sẽ được sinh ra cho nên, nó nhất định không tồn tại như thuộc tính bình thường. Trải qua quá trình phiền nhân giải thích chuyên nghiệp, tôi không cần suy nghĩ liền lĩnh ngộ, nghe như vậy, loại vật liệu này không giống người ha, nhất định là có giá trị anh nghiên cứu tốt nhé. Phiền nhân sát lại bên tôi, anh cảm thấy chúng ta nên nghiên cứu tốt cách tạo thành em bé như bình thường trước. Tôi, người ta đang cùng anh bàn luận vấn đề nghiêm túc đấy. Anh cũng đang nói chuyện nghiêm túc. Action 4, phiền nhân cũng là nhà khoa học huyền thoại trong os người bình thường không thể với tới chỉ số thông minh và tư tưởng suy nghĩ của hắn. Cuộc đời này thứ hắn theo đổi chính là làm ra những vật liệu có tính ứng dụng cao, vì kế hoạch 5 năm của quốc gia quốc tụng tận tụy vì kế hoạch 10 năm, rồi sau đó mới chết đi. Hắn dùng khoảng thời gian nửa đời người, hắn đem phòng thí nghiệm từ không có gì làm nên tiêu chuẩn quốc tế còn chính hắn nhất thành bất biến. Bị hắn ảnh hưởng nghiêm trọng, nhân viên bên trong tổ đề tài của hắn tuyên bố có luận văn đủ mạnh mẽ, muốn vật liệu giá trị ương đối cao, lại trải qua cuộc sống tẻ nhạt. Một năm sau khi phiền nhân gia nhập tập thể này, đã tạo ra làn sóng mới sản xuất kết hợp nghiên cứu khoa học, hắn trải qua một phen điều tra nghiên cứu và cân nhắc Oscar phiền nhân đi khảo sát thị trường người dân mong muốn những gì. Từ đó phiền nhân bắt đầu với nhân viên bán hàng. Vì tìm kiếm thị trường và cơ hội, phiền nhân chủ động đi tiếp xúc với mọi kiểu người, không ngừng đi công tác, không ngừng đi xã giao, không ngừng nghe điện thoại. Có một lần tôi gặp phiền nhân ở cửa thang máy, tôi nhìn vẻ mặt mệt mỏi và có kình của hắn, nhịn không được tôi kéo hắn lại hỏi, lại gặp phải phiền toái gì sao? Thực sự làm không đến coi như xong, dù sao cuộc sống của chúng ta bây giờ cũng rất ổn, đừng làm bản thân mình thêm áp lực. Hắn lắc đầu, hắn nói hắn nhất định sẽ kiên trì tới cùng tổ đề tài của hắn đã gửi sản phẩm có giá trị đi rồi. Chỉ cần là thiên lý mã, nhất định sẽ tìm được bá nhạc. Tôi cười nói, vì để cho thiên lý mã chạy nhanh hơn chút hôm nay em sẽ hầm sườn cho anh. Được buổi tối anh sẽ về sớm, lời của hắn còn chưa nói xong, điện thoại lại vang lên trong lúc hắn nói chuyện với khách hàng, hắn lại đi ra buổi tối hắn lại có tiệc xã giao. Cúc điện thoại không đợi hắn mở lời tôi nói trước nhớ phải về nhà trước 12 giờ, nếu không anh sẽ phải lừa gạt mà chạy khập khiễng về như lọ lem. Lọ lem lừa cũng lừa được hoàng tử, anh không bị lừa như vậy đâu. Tôi nghiêm túc nói với hắn, ban đêm trời tối, lọ lẹm dễ nhìn nhầm. Hắn cười cười sơ sơ đầu tôi. Chỉ có người phụ nữ ngốc như em mới có thể nhìn nhầm. Action 5 Một năm sau, phiền nhân lại đi cục khoa học kỹ thuật tạm giữ chức hắn ngoài trừ đi công tác xã giao còn phải đi đi về về giữa hai thành phố. Thế nhưng, bất luận hắn mệt mỏi bận rộn đến đâu chỉ cần hắn có chút thời gian dãnh nhất định cuối tuần sẽ quay về giúp tôi. Tôi thích mặt trời lặn ở sân bay ánh nắng chiều màu đỏ thẫm ánh đỏ cả một khoảng trời, máy bay lướt từ trên không trung cao mờ mịt dần đáp xuống giống như một con chim mệt mỏi quay về tổ. Hoàng hôn buông xuống, tôi cho xe dừng vào bãi, đi chừng 15 phút đến cửa máy bay chờ hắn. Hắn đang ở cửa máy bay nhìn thấy tôi, rất kinh ngạc, anh không nói cho em biết anh đem xe đến cửa máy bay chờ anh, anh ra cửa là có thể lên xe, chúng ta không cần đi đến bãi đỗ xe ngầm xa như vậy. Tôi nắm tay hắn dắt đi, cười đáp lời hắn, bởi vì em nhớ anh, em muốn nắm tay anh đi một lát cùng anh tàn bộ tâm sự một lúc. Hắn cũng cười, vững vàng nắm chặt tay tôi, vừa đi vừa nói chuyện về chuyến công tác của hắn. Mười mấy phút đồng hồ đi đường trong nháy mắt đã hết. Đối với chuyện cưới vợ lấy chồng, chúng tôi không phải là người có kinh nghiệm, muốn sờ lên tảng đá qua sông. Nhưng tôi tin tưởng, chúng tôi đều cảm kích đối phương hiểu mình, tôi đối đãi với hắn ra sao, hắn sẽ dùng cách tương tự đối lại với tôi như vậy. Khi tình yêu nóng bỏng bị thời gian buồn chán pha loãng, chúng tôi cần phải xây dựng nên một loại không khí ấm áp sưởi ấm lẫn nhau. Action 6, Cuối cùng cố gắng của phiền nhân không hề uổng phí. Thiên lý mã của bọn họ cuối cùng cũng gặp được bá nhạc. Bọn họ ban đầu tìm được đại lý thương nhân, lại bắt đầu hợp tác với thương nhân Chiết Giang, sau này tiếp tục ngay cả ông chủ Hồng Công cũng có hứng thú với vật liệu mới của bọn họ, hợp tác với bọn họ xây dựng nên căn cứ nghiên cứu sản xuất, nghiên cứu sản xuất vật liệu mới. Tổ đề tài của bọn họ cảnh tượng vui mừng hướng đến vinh quang hiện rõ, nhưng phiền nhân lại càng bận rộn tôi gần như không nhìn thấy hắn, mỗi lần gọi điện cho hắn, hắn không phải đang xã giao thì cũng đang trên đường đi xã giao. Tôi cũng rất bận, thường xuyên tăng ca đến khuya. Rất nhiều lần tôi về nhà lúc khuya, đối mặt với căn phòng lạnh như băng, đối mặt với tủ lạnh trống rỗng, không hề muốn ăn. Tôi mệt mỏi đờ người tựa vào ghế salon, tự hỏi đây rốt của có phải cuộc sống tôi mong ước không? Không, đây không phải. Cái tôi thực sự mong muốn chính là ngôi nhà ấm áp một người chồng biết lo cho gia đình, hắn không cần kiếm nhiều tiền, có thể làm cho tôi ăn no mặc ấm là được rồi. Hắn không cần quan tâm chăm sóc rất dịu dàng, chỉ cần những lúc tôi mệt mỏi thì hắn có thể cho tôi một bờ vai ấm áp, để tôi dựa vào cho tôi một tiếng an ủi mềm mại, để tôi an lòng, như vậy là đủ rồi. Thế nhưng hắn bây giờ, giống như một con diều phi cao bay xa, xa cách ở nơi chân trời, khi tôi cô đơn lẻ loi nhớ hắn thì có thể nắm tay hắn đi trên đường, nói với bản thân mình, hắn còn dắt tay tôi. Hắn không biết thời gian tới hắn còn bay đi rất xa, tôi không biết đến cuối cùng mình còn có thể nắm giữ hắn trong tay được bao lâu, nhưng tôi sẽ không để hắn đi mà không kéo hắn trở về. Là con diều thì nhất định sẽ đón gió mà đi, là con chim ưng nhất định sẽ bay lượn trên bầu trời, là người đàn ông bình thường thì không cam chịu nhạt nhẽo, yêu hắn, lựa chọn hắn, nên đón nhận tất cả những gì của hắn. chương 26, Ký ức khó quên nhất Nhớ lại ký ức đã qua tôi nhấp một ngụm cà phê, cà phê đã lạnh, vẫn tỏa mùi hương chua sót ngọt ngào như cũ. tiểu trợ lý Vivi kinh ngạc nhìn tôi, tôi thấy được trong ánh mắt của cô ấy biểu cảm khó có thể tin. Tôi cũng khó có thể tin tôi lại có thể trở thành một người phụ nữ trẻ tuổi nói chuyện thao thao bất tuyệt về tình yêu, biết vậy ban đầu đã chẳng biết. tiểu trợ lý Vivi nói cô ấy tràn ngập tò mò về phiền nhân, muốn hỏi hắn mấy vấn đề. Ví dụ như món ăn ưa thích đã từng nghe lời nào cảm động lòng người nhất trải qua chuyện nào xúc động nhất. Tôi cảm thấy mấy vấn đề sâu sắc này rất có nội hàm chăm chỉ ghi lại vào giấy. Lúc khuya về nhà, hiếm khi thấy phiền nhân ở nhà, đang nằm trên sofa vừa xem tivi vừa chờ tôi. Tôi vội vàng cầm câu hỏi đi đến bên cạnh hắn, gối lên chân hắn, nằm trên ghế sofa chúng ta tâm sự chút nhé. Tâm sự gì? Tôi cầm tờ giấy nhớ ghi mấy vấn đề cần hỏi đến trước mặt hắn, tâm sự về mấy cái câu hỏi rất đáng yêu. Được, dù sao đêm cũng dài. Em nói đi, đêm dài buồn chán kia chúng tôi cùng nhau nhớ lại đoạn hồi ức tình yêu ngày nào. Bác một câu nói khiến cả hai cảm động nhất. Tôi hỏi phiền nhân, em từng nói câu nào anh cảm động nhất? Hắn dường như nhớ tới một chuyện nào đó rất vui vẻ, khóe miệng chứa ý cười, em nói với anh, anh không được rời xa em, rời xa anh, em không muốn sống nữa. Tôi lập tức phản đối, nói bậy, em nói những lời không có trách nhiệm như vậy bao giờ hả? Em đã nói, không đời nào, tôi chừng hắn, có phải người con gái nào đó nói với anh không, anh nhớ nhầm rồi. Hắn hừ lạnh, em nghĩ rằng anh là em à, nhìn hắn chắc chắn như vậy, tôi có chút lo lắng, em thực sự đã nói sao? Sao em không nhớ chút gì chứ? Chính là lúc trời tối em uống say, em hỏi anh có yêu em hay không? Sau đó, em nói em thực sự rất yêu anh cầu xin anh đừng rời xa em, em còn nói rời xa anh em không sống nổi. Những lời nói mất mặt như vậy, xem ra tôi thực sự uống say quá rồi. Tôi cố nhớ lại, chỉ lờ mờ nhớ lại được một chút mặt bất xác đỏ lên, đáng ghét. Những lời nói lúc uống say mà anh cũng tin, mặc kệ đúng hay sai, em đã nói rồi. Cho nên, bất luận ra sao, anh cũng sẽ không bỏ rơi em. Tôi quyết định về sau phải cai rượu rồi. Phiền nhân hỏi lại tôi, em cảm động nhất là câu nói kia của mình sao? Tôi rơi vào trầm tư, rất lâu sau đó. Phiền nhân không vui, biết là em không nhớ nổi mà. Tôi nói, không phải không nhớ, mà là nhớ nhiều lắm, nếu phải chọn câu khiến em cảm động nhất, vậy chắc là câu nói kia thử xem, yêu mà không chia tay. Sao lại là câu này? Bởi vì khi đó anh mới 20 tuổi, căn bản anh không thể xác định được tương lai của mình, anh khẳng định không muốn hứa hẹn gì nhiều với em, nhưng anh lại chấp nhận em. Hắn không nói gì, ngón tay luồn vào trong tóc tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua tóc bao phủ lấy chán tôi, đó chính là hơi ấm tôi quen thuộc nhất. Tôi nghĩ nếu như có một ngày tôi quên hắn, nhưng nhất định nhớ rõ hơi ấm nhiệt độ này. Action 2, sự kiện khiến anh cảm động nhất. Đề cập đến chuyện cảm động nhất tôi lập tức nhớ tới thời gian tôi làm mất di động, tôi rất đau lòng, đau lòng muốn chết. Tôi nói với phiền nhân, vì tiếp điện thoại của mình em đã đau buồn hết một tuần. Phiền nhân ôm lấy vai tôi nói, anh có biện pháp giúp em hết buồn. Thật không, giữa trưa ngày thứ hai, phiền nhân tới tìm tôi cầm trong tay cái điện thoại tôi thích nhất. Tôi ngạc nhiên nói không nên lời. Hắn hỏi tôi thấy nó còn đau lòng không? Tôi quả thực không đau lòng, nhưng tôi lo vấn đề quan trọng kìa anh lấy tiền đâu mua cái điện thoại mắc như vậy. Anh bán quyền trưởng trong trò chơi. Tôi bỗng thêm đau lòng so với cái điện thoại đã mất còn đau lòng hơn cây quyền trưởng đó anh phải quét hơn 2 tháng mới quét được mà. Dù sao cũng trong giới võng du, giữ lại những trang bị này cũng vô ích. Đúng lúc gặp phải loại si tình, muốn mua một trang bị cao cấp hỏng dụ bạn gái hắn vui, anh liền bán cho hắn. Khi đó, tôi chợt nhớ tới quan điểm tình yêu của chị họ tôi nghĩ, nếu nguyện ý cho tôi xài hết tiền, phải cân nhắc đến tiêu chuẩn trở thành người đàn ông của tôi, như vậy thế giới này mới không còn đàn ông nào có thể so với phiền nhân được nữa. Em đã làm chuyện gì khiến anh cảm động nhất? Tôi hỏi lại phiền nhân. Hắn trả lời tôi chắc là ngày sinh nhật đó của em, em ở quán ba luân hồi chờ anh. Anh hỏi em sao lại ra đây, em nói em trèo tường ra. À, tôi nghĩ lại dũng khí năm đó, tôi cũng bị bản thân mình cảm động. Hắn nói tiếp lúc anh hỏi em thấy trên tay áo của em dính máu, trên cổ tay của em còn có mấy vết chảy xước. Tôi kinh ngạc nhìn hắn, không thể tưởng tượng được đã nhiều năm như vậy, tôi vẫn thấy ánh mắt đau thương như cũ trong đôi mắt hắn. Oxen 3 thức ăn yêu thích nhất. Nói đến thức ăn yêu thích nhất với người thiếu cảm nhận vị giác như phiền nhân mà nói quả thật rất khó khăn. Hắn cẩn thận nhớ lại rất lâu, nói với tôi, là món sườn hầm của em. Anh cho rằng trên đời này đó là món đáng hưởng thụ nhất. Sau mấy ngày bận rộn đi công tác về đến nhà, em hầm một nồi sườn thật lớn, chúng ta ăn thịt uống rượu trò chuyện. Trong mắt hắn tràn đầy dư vị, đột nhiên nói, bây giờ anh muốn ăn, vợ trong tủ lạnh còn sườn không? Tôi không chút do dự gật đầu còn thứ trong tủ lạnh chúng ta không bao giờ thiếu nhất chính là sườn. Sườn hầm ở trong nồi tôi quay lại tiếp tục trò chuyện với hắn. Phiền nhân hỏi tôi em có món nào yêu thích không? Loại người ăn tạp như em hẳn à không có yêu thích chỉ có yêu thích hơn. Tôi lắc đầu nói cho hắn biết có. Em thích nhất là mùi vị của món xảo khắc lực mà lần đầu tiên anh tặng em. Tôi nhớ rất rõ ràng đó là ngày thứ ba chúng tôi chính thức hẹn hò. Buổi tối tôi đang một mình ôm cậu bé bút trì xin, một tay cầm điện thoại, nghĩ đến chuyện soạn một cái tin nhắn quấy dày hắn. Trên điện thoại bỗng thông báo có một tin nhắn đến từ hắn, anh đang ở ngoài cửa khu trọ của em. Em tới liền, sau khi trả lời tin nhắn, nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt trải đầu trang điểm, xuống lầu thấy hắn mỉm cười đứng trước cổng, trong tay cầm một hộp xảo khắc lực. Tôi cho rằng hôm nay là ngày lễ gì đó, thuận miệng hỏi, hôm nay là ngày gì? Hắn nói, hôm nay không có ngày gì hết, anh đi siêu thị thấy xảo khắc lực, nhớ ra em thích ăn, thuận tay mua cho em một hộp. Rõ ràng là một câu rất chất phác nhưng lại chạm đến đáy lòng ngọt ngào nhất của tôi, tôi cười đến mức khóe miệng suýt chút rút gân. Trở về phòng ngủ, tôi gấp rút lấy một miếng xảo khắc lực cho vào miệng, tôi mãi mãi cũng không thể quên được mùi vị đó. Hóa ra, món quà tốt nhất không phải là món quà hắn vắt óc suy tính lựa chọn kỹ càng cho bạn, mà là hắn trông thấy món quà thì nhớ đến bạn. Action 4, chuyện ghét nhất ở đối phương. Đó quả thật là chủ đề châm ngòi chia rẽ quả nhiên, phiền nhân vừa mở miệng đã nói những lời phê bình, anh ghét nhất là em viết tiểu thuyết, mỗi đêm đều viết đến khuya, khiến anh một mình phòng không gối chiếc. Tôi lập tức phê bình lại, mỗi ngày không phải anh cũng ra ngoài đi xã giao tiệp tùng, cũng đêm hong khuya khoát mới về nhà sao. Đó là anh đi xã giao công việc, thì em cũng vì yêu thích văn học, im lặng một lát tôi đề nghị từ hôm nay trở đi em không viết tiểu thuyết, anh không được đi uống rượu. Anh không thể không đi uống rượu, em càng không thể bỏ viết tiểu thuyết. Không bằng như vậy, thời gian anh đi xã giao em ở nhà viết tiểu thuyết. Lúc anh không đi xã giao em phải ngoan ngoãn tiếp anh. Nghe hắn nói như vậy, tôi nhất thời tìm thấy cuộc sống đầy hạnh phúc và kinh hỷ. Action 5, ngày lạnh lẽo nhất trong ký ức. Nhìn đến vấn đề này, tôi vô ý thức dùng mình một cái. Tôi nói cho phiền nhân, một ngày lạnh lẽo trong cuộc đời em là rất nhiều mùa đông về trước. Ngày đó tôi chỉ mặc một cái áo len sợi, ngồi trên ghế dài hai canh giờ. Tôi một mực tự hỏi mình, cuối cùng tôi nghĩ tình yêu là cái gì? Là một người đàn ông nhìn chững chạc trưởng thành nhưng không thể không biết nóng biết lạnh biết đề tâm, còn chuyện nhìn như biết nóng biết lạnh biết đề tâm kia, đàn ông nào lại đang lúc tôi lạnh nhất mà cùng người phụ nữ khác ấm áp như Xuân? Đều không phải, phiền nhân cắt ngang hồi ước mê hoặc của người đối diện, anh thấy em ngồi ở bên ngoài hai canh giờ còn không nỡ về phòng ngủ, anh còn tưởng em không lạnh ấy chứ? Ace, tôi ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Anh thấy em, không phải anh lén nhìn trộm em từ cửa sổ chứ. Hắn quay lại lít tôi một cái, rõ ràng nói cho tôi biết, hắn không nhàm chán như vậy. Tôi kiên quyết hỏi tiếp, hắn nói, buổi tối hôm đó, mã ca với Liêu ca vào phòng tôi chơi đánh mặt trực nói là trông thấy em ở cửa. Anh mở cửa sổ nhìn thoáng qua, đúng lúc trông thấy em ngồi trên ghế dài trước cửa. Anh thấy em chỉ mặc mỗi cái áo len sợi, còn tưởng rằng hôm đó không lạnh, sau đó anh ra ngoài mua bia, mới biết được hôm đó quả thật là lạnh hiếm có. Cuối cùng tôi cũng hiểu, khó trách hôm đó anh lại mặc ít như vậy, ban đầu bị em nói dối. Tôi lại hỏi, vậy trong trí nhớ của anh ngày nào là lạnh nhất? Hắn nhìn tôi một cách đáp cũng là ngày đó. Action 6 chuyện cảm thấy tổn thương nhất. Vừa nhắc tới vấn đề này, tôi không cần nghĩ nhắc lại chuyện cũ chuyện em cảm thấy tổn thương nhất chính là việc anh đem quả quyết cho người khác, không cho em. Em còn chưa quên chuyện đó à? Phiền nhân đỡ chán, không quên, một đời cũng không quên. ai em không phải là vì anh không cho quả quyết đó mà ghi hận trong lòng, vì trả thù anh mới theo đuổi anh. Mà kệ anh lạnh nhạt với em thế nào đi chăng nữa, em đều không lai like chuyển, thậm chí đăng ký một tài khoản game online câu dẫn anh nhưng anh không mắc bẫy, em vẫn chưa từ bỏ ý định, vậy nên trước khi tốt nghiệp mới thổ lộ với anh. Biết hắn lâu như vậy, tôi không phát hiện ra năng lực theo dệt chuyện của hắn còn mạnh hơn của tôi, một phút là có thể theo dệt nên câu chuyện ngược luyến tàn tâm như vậy, khiến tôi tò mò muốn nghe đoạn tiếp. Sau đó thì sao, tôi hỏi. Căn cứ vào tình tiết phát triển của câu chuyện này, em hẳn là đã đạt được mục đích khi bỏ rơi anh, vì sao em lại không làm như vậy? Tại sao không? Thời gian chúng ta vừa ở cùng nhau, mỗi lần cãi nhau em đều nói chúng ta chia tay đi, không phải muốn bỏ rơi anh sao? Vậy tại sao em không thành công vứt bỏ anh? Hắn hất mặt lên, gương mặt biểu lộ vẻ tự mình hiểu lấy em nghĩ anh là loại đàn ông muốn theo đuổi là theo đuổi, muốn bỏ là bỏ sao? Tôi khinh bị liếc hắn một cái, em thật tình rất muốn bỏ anh, 100 bữa cơm chia tay cũng không đủ. Không cần thận lạc đề, tôi quay trở lại đề tài, anh cảm thấy chuyện nào khiến bản thân đau khổ nhất? Chưa từng có, năng lực chịu đựng của anh mạnh như vậy, làm sao có thể bị tổn thương? Một lần cũng không có, không có, nửa lần cũng không, không, tôi chia tay nắm lấy mặt của hắn, khai thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, đừng nói em chưa cho anh cơ hội. Hắn lập tức khai ra lời chân thật lần đầu tiên em nói chia tay. Hà, hắn than nhẹ anh biết rõ em chỉ là kích động nhất thời, không ngờ rằng chúng ta lại nói hai từ này. Sau này em không nói nữa. Hắn cười em cũng đâu có cơ hội để nói nữa. chương 27 chuyến du lịch trăng mật. Tuần du lịch trăng mật cuối cùng cũng được hưởng tuần ngọt ngào nhất như trong tiểu thuyết ngôn tình thời gian lãng mạn nhất. Tôi từng tưởng tượng vô số lần, nếu như tôi với người tôi yêu trải qua giai đoạn tân hôn ngọt ngào hạnh phúc nhất, mỗi ngày chúng tôi sẽ hạnh phúc đến chết mất thật là kích thích linh cảm viết tiểu thuyết của tôi nha. Dựa vào những ảo tưởng của trái tim cô gái trẻ, sau khi kết hôn chuyện đầu tiên tôi với phiền nhân làm là lên kế hoạch đi du lịch trăng mật. Action 1, ngày tân hôn đầu tiên tôi mãnh liệt yêu cầu em muốn đi hưởng tuần trăng mật. Phiền nhân nói, được em muốn đi chỗ nào hưởng tuần trăng mật. Đương nhiên là thành phố em thích nhất Hồng Kông. Tôi muốn đi xem càng kịch mà nhiều người nói đến. Em muốn đi dạo câu lạc bộ đường đêm Portland, muốn đi Vịnh Đồng La xem người ta gánh bó em còn muốn đi Vịnh Thiền Thủy xem khu nhà cao cấp đi càng Victoria xem cảnh đêm. Được em đi sắp xếp đồ đi anh đi đặt vé máy bay. Hắn suy nghĩ lại gọi tôi lại. Quên đi chúng ta vẫn phải đi theo đoàn du lịch để tránh lúc anh lơ là em lại chạy đi mất. Anh không thể thừa nhận mình lười sao, không muốn đi tìm đường. Phiền nhân trưng ra bộ mặt cố gắng để ý, sau khi tiếp nhận ánh mắt cảnh cáo của tôi, đáp, được rồi, anh thừa nhận. Được thôi, em đây đi báo với đoàn du lịch, tôi nhanh chóng lựa chọn tham gia vào đoàn du lịch, sốt ruột chờ đến chuyến trang mật bất đắc dĩ vướng phải một cái rồi lại thêm một cái thí nghiệm chuyến trang mật đành phải kéo dài. Ngày nào đó, tôi rõng rạc nói với phiền nhân tôi nhất định sẽ gặp ông chủ xin nghỉ phép nhất định phải đi. Buổi trưa về nhà, tôi cục đôi ủ rũ trở về, nói cho anh một tin xấu. Có phải ông chủ của em không cho em nghỉ? Không sao, chúng ta có thể đợi đến kỳ nghỉ đông. Tôi lắc đầu, ông chủ cử em đi Nhật Bản làm thí nghiệm một năm. Phiền nhân rất lâu sau không nói gì. Action 2, tôi và phiền nhân từ Nhật Bản trở về, trước tiên tôi kéo phiền nhân đi Hồng Kông lấy giấy thông hành. Ai ngờ phiền nhân bận rộn đủ kiểu, lộ trình phải một lần nữa lại kéo dài, kéo tới mức giấy thông hành hết hạn. Mãi đến khi công tác tôi với phiền nhân được lĩnh lương, tôi lại hừng hực khí thế chuẩn bị hành trình đi Hồng Kông. Ai dè một cái sét đánh ngang trời ráng xuống đầu tôi giấy thông hành của tôi với phiền nhân đến Hồng Kông bị giữ lại. Tôi tức giận công tâm, nói với phiền nhân, không có gì, lần này em không đi, để lần trăng mật sau lại đi. Tôi còn chưa dứt lời, phiền nhân liền nổi giận kéo tôi phạt một trận. Action 3, chẳng mấy chốc đám cưới của chúng tôi đã 7 năm. Ngày nào đó, trong lúc tôi rãnh rỗi, phiền nhân hỏi, người ta nói kết hôn 7 năm sẽ rất ngứa, em ngứa không? Ngứa, hắn chỉ chỉ lưng mình, sau lưng anh rất ngứa, nhanh gãi cho anh. Lúc tôi gãi lưng cho hắn, hắn đột nhiên nói, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi, đi Hồng Kông. Tuần trăng mật, anh trai, chúng ta kết hôn đã 7 năm rồi. Ai nói tuần trăng mật phải hưởng lúc mới cưới? Chúng ta kết hôn 70 năm, mỗi ngày đều phải dập khuôn hưởng tuần trăng mật. Lời nói này tôi rất thích nghe. Nhưng chúng ta chưa có hộ chiếu đi Hồng Kông mà, tôi phải nhắc hắn cái vấn đề mấu chốt, ngày mai em viết thư mời, lấy giấy thông hành muốn quay về Hồng Kông tiện thể anh viết một phần luôn. Được, trải qua tầng tầng phê duyệt rốt cuộc chúng tôi cũng lấy được giấy thông hành đi Hồng Kông. Lần này, chúng tôi thoái thác mọi chuyện, bắt đầu theo kế hoạch du lịch trang mật. Mà lúc này, khoảng cách kết hôn của chúng tôi đã là 7 năm rồi. Action 4, ngày đầu tiên du lịch trang mật tôi với phiền nhân đã phát sinh ý kiến khác nhau. Tôi muốn đi cảng Victoria ngắm cảnh đêm, phiền nhân muốn đến khách sạn nghỉ ngơi, chúng tôi không ai nhường ai. Sau một hồi tranh luận tôi với lời nói chính nghĩa, không phải nói đi hưởng tuần trăng mật thật tốt sao, phong ngắm cảnh vật chúng ta đến đây làm gì. Phiền nhân cười cười, đúng rồi, không phải nói đi trăng mật thật vui vẻ sao, đương nhiên là ở trong khách sạn ngủ rồi. Tiểu thuyết ngôn tình của em không phải đều viết như vậy sao? Tiểu thuyết của em, tôi lật tiểu thuyết ra chứng minh một lần tôi thật sự viết như vậy. Lúc đó đầu tôi bị nước tràn vào sao Action năm ngày trang mật thứ 3 Chúng tôi lại nảy sinh ý kiến bất đồng Tôi muốn đến Đại học Hồng Kông cảm thụ văn hóa bên trong Phiền nhân muốn đi thành phố Hải Càng cảm nhận hàng hóa miễn thuế Tôi giữ vững ý kiến Đây là chuyến trang mật của chúng ta Anh không thể có chút tình cảm nồng nàn được sao Chúng ta cùng nhau đi dạo trong sân trường Thưởng thức phong cảnh cảm thụ văn hóa của Hồng Kông Nhiều lãng mạn có nhiều ý nghĩa quá Phiền nhân nói, hôm qua ngắm cảnh một ngày rồi, so với trên tivi cũng có khác biệt lắm đâu. Theo anh thấy, anh nên dẫn em đi mua chút đồ em yêu thích có lãng mạn, có ý nghĩa. Ấy, nghe quả thật rất có ý nghĩa. Anh mua cho em cái gì? Không phải em rất muốn một cái nhẫn kim cương sao? Hướng đến Hải Càng Thành ở đâu? Action 6, chuyện tôi thích làm nhất lúc rãnh rỗi là kéo phiền nhân đi dạo phố. Bởi vì hắn có một thói quen cực kỳ dễ thương là khi hắn đi dạo phố cảm thấy buồn chán thì hắn sẽ nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt dụ cho tôi vui vẻ, nhằm mục đích về nhà sớm chút. Ví dụ như thời gian chúng tôi đi dạo thành phố Hải Cẳng, phiền nhân mang theo một bao lớn đồ vật này nọ, vô cùng chân thành mà nói với tôi, vợ em mặc quần áo này rất đẹp, số đo cũng vừa, mua đi, đừng do dự nữa. Quẹt thẻ, hắn vô cùng thân thiết mà ôm lấy tôi, vẻ mặt nịnh nọt nói, gần đây em thực sự gầy đi rất nhiều nhìn em như vậy rất đau lòng. Thật không, thật gầy thấy rõ luôn á. Ồ, nhất định là gần đây em quá cực khổ. Em phải biết yêu quý cơ thể của mình, đừng làm việc quá sức ăn nhiều một chút. À, đúng rồi, anh nghe nói phố miếu đại bài đương có điểm đặc sắc, anh dẫn em đi ăn. Nhưng mà lúc nãy chúng ta vừa ăn chưa xong mà. Hắn nhìn nhìn, như vậy đi, sau khi chúng ta mang cái này đi dạo hết cửa hàng, về khách sạn để đồ trước. Em thay quần áo, chúng ta lại đi dạo phố miếu, chờ chúng ta tìm được chỗ ăn cơm, thời gian nhất định vừa vặn. Em cứ tin anh, năng lực tính toán giờ của anh rất tốt. Tôi thấy rất có lý, đi theo hắn mang đồ về khách sạn. Tới khách sạn, hắn nằm dài trên giường, trước tiên chúng ta đi ngủ trưa đã, sau đó lại đi phố miếu ăn cơm. Mồ hôi, lại đi ngủ. Hắn đến Hồng Kông là để ngủ sao? Action 7, thời gian trăng mật tốt đẹp, phiền nhân nằm trên giường nhìn thông báo giá cổ phiếu. Tôi không nén nổi cơn giận trong lòng, thở dài, giả vờ nói một mình, lúc trước em cho rằng người nào đó có cổ phần tiềm lực, vừa động đã bắt tay rồi. Ai ngờ đến, mới động tay tí đã rớt phiến, không xong rồi. Phiền nhân cười mỉm hỏi tôi, vậy bây giờ thì sao? Thị trường chứng khoán rất tốt, thời điểm này ra tay rất tốt. Đúng là thời điểm tốt cho nên em mới đang trì thương chờ đợi, chọn một cái cổ phần tốt lập tức vứt đi. Phiền nhân vội vàng nói, vợ em hẳn là giữ dài hạn đi, anh tích yêu cổ phiếu tốt lắm. Tôi nhìn trần nhà, nhưng mà làm thế nào có yêu dài hạn đây? Phiền nhân vội bỏ điện thoại xuống. Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi dạo phố miếu thôi. Tôi nhìn kỹ hắn từ trên xuống dưới, hóa ra hắn vẫn còn yêu cố gắng rõ rệt lĩnh vực lĩnh ngộ cũng tạm được. Action 8 Ngày du lịch trang mật thứ 5 tôi và phiền nhân tiếp tục bất đồng. Tôi muốn đi dạo đường Portland, phiền nhân rất không tình nguyện, đường Portland có cái gì chơi vui. Không bằng chúng ta ở lại khách sạn, đường Portland có kịch ca múa đinh trấn giống với Tokyo Shinjuku, nổi tiếng trên thế giới. Tinh thần phiền nhân lập tức phấn chấn lên, đi thôi. Đi thôi, ngày tốt cảnh đẹp như vậy, ở khách sạn ngủ thì quá xa đoạ rồi. Đi đến phố Portland tôi không tránh khỏi cảm giác xúc động, ngay cả chống ngực trong lòng cũng đập nhanh hơn, giống như cảm giác mong chờ trùng phùng với người yêu. Đơn giản là vì trong ngủ cùng sói hàn trạc thần và an dĩ phong mỗi ngày đều phá loạn trên con phố này. Trong đầu tôi từng phát họa vô số lần hình ảnh như vậy, hai bóng người âm trầm nội liễm cùng tuổi trẻ điên cuồng, kề vai mà đi, vừa cười vừa nói, bọn họ cùng học hút thuốc cùng học chém người cùng nhau đối mặt với sinh tử, không có chỗ cho sợ hãi. Bọn họ như thuộc về con đường này, nhưng cuối cùng lạ không hợp với cái thế giới này. Tôi luôn có cảm giác bọn họ từng tồn tại trên con đường này, tôi tới đây từ phía xa xa có thể trông thấy bóng dáng của họ. Nhưng đối với tôi thấy cũng chỉ là những người du khách cưỡi ngựa xem hoa này mà thôi. Phố Portland không còn là con phố Portland năm đó nữa, Hồng Kông cũng giống như một ông lão ở tuổi xế chiều, không hề phồn hoa nữa, nhưng tôi vẫn yêu thành phố này như xưa, vẫn ôm ấp tình cảm yêu mến nó như ngày cũ. Action 9, ngày du lịch trang mật thứ 6, chúng tôi sớm lập ra kế hoạch đi Ma Macau. Trên đường đi Ma Macau, phiền nhân phấn khởi xoa tay, rõ ràng là để phát huy khả năng nhớ bài thiên phú của hắn. Dọc đường đến Ma Macau chúng tôi chăn trở việc đến sòng bạc nhìn đi nhìn lại, một biển người đông nghìn nghịt. Phiền nhân nhanh chóng đổi thẻ chuẩn bị tìm một chỗ giống như trên TV, môi trường đẹp mắt, có nước trà, có gái đẹp phục vụ, có ghế lô đỗ thần, hưởng thụ một ván bài chân thực. Sau khi nghe ngóng mới biết được môi trường tao nhã ghế lộ ít nhất phải tốn vài chục thẻ đánh bài, lợi thế của chúng tôi thế này chỉ có thể ở đại sảnh chơi xuất sắc. Phiền nhân bị đà kích đến, đề nghị chúng ta quay về khách sạn ngủ đi. Tôi đi, lại đi ngủ, anh có thể có chút tiền đồ được hay không? Tôi cướp lấy thẻ bạc trong tay hắn, chờ chúng ta thua không còn gì rồi mới đi. Đêm đó, đêm đó chúng tôi vận khí không vô cùng tốt, hắn luôn thắng, tôi luôn cười, giống như rất nhiều năm trước, chúng tôi liên minh đánh thắng mọi phần trong lòng rất vui vẻ. Nhà chuyên môn nói tế bào phân chia 7 năm mới hoàn thành sự trao đổi chất. Chuyên gia nói tình yêu và hôn nhân tới được 7 năm là chuyện bình thường, không thú vị, mệt mỏi, ủi ủi còn đối mặt với một mối nguy thử thách lớn. Tôi nói với phiền nhân, tế bao thời thời khắc khắc đều diễn ra quá trình trao đổi chất tình yêu và hôn nhân cũng tùy thời tùy chỗ mà có thể gặp phải khủng hoảng, thời khắc hai người giữ tâm tính tốt nhất nối liền với nhau, hiểu thông nhau, tự tin mà đối mặt với tất cả khủng hoảng và thử thách không có hố nào mà không vượt qua được. chương 28 Thế giới ba người Tôi rất thích trẻ nhỏ, vô cùng thích thê nhưng tôi với phiền nhân kết hôn đã 5 năm, bởi vì đủ thứ nguyên nhân mà vẫn chưa có con. Mỗi lần tôi thấy con nhà người ta, đều không kiềm lòng lại trêu chọc đùa giỡn với đứa nhỏ. Nghĩ đến một ngày nào đó tôi với phiền nhân có một tiểu phiền nhân tình yêu của chúng tôi thực sự đã toàn vẹn rồi. Vì mong muốn sớm ngày có tiểu phiền nhân, tôi vốn không có cảm giác gì với những con số mỗi ngày lại bắt đầu tính toán chu kỳ sinh lý, làm đủ loại thí nghiệm cần thiết. Quả thật chăm chỉ hơn so với việc làm đề tài tiến sĩ. Hai năm sau không ủng công sức cố gắng của tôi với phiền nhân, giữa lúc các bậc trưởng bối trông mong. Bỗng có một ngày tôi phát hiện mình có tiểu phiền nhân. Vì thế cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Action 1, tiểu phiền nhân ngày thứ 40, nói một cách chuẩn xác ngày thai ngén thứ 40. Tôi gọi điện thoại cho phiền nhân đang đi công tác bình tĩnh nói cho hắn biết lúc nãy em dùng que thử thai, em có thai rồi. Phiền nhân xúc động vạn phần mà dặn dò tôi đi đường cẩn thận, hắn lập tức đi mua vé máy bay về với tôi. Một giờ sau, phiền nhân lại gọi điện cho tôi, miệng đầy thuật ngữ chuyên ngành nói tôi đến bệnh viện XXX kiểm tra tránh xa các loại bức xạ, cẩn thận chú ý tránh các loại môi trường ô nhiễm. Rõ ràng hắn thật sự nghiêm túc xem qua tài liệu rồi. Tôi gật đầu nhớ lấy, chợt nhớ tới một món đồ quan trọng em nghe nói phụ nữ mang thai 3 tháng đầu cực kỳ nhạy cảm tốt nhất là đừng nói với ai, như vậy cũng tốt cho đứa nhỏ. Phiền nhân, tôi hỏi anh nghe em nói không đó. Phiền nhân nói, nghe anh đang nghĩ, còn có ai mà anh chưa nói không? Tôi, con người này năng lực thi hành cao như vậy, khiến tôi chỉ biết nhìn mà thở dài. Action 2, tiểu phiền nhân ngày thứ 45, phiền nhân tự mình xuống bếp làm cho tôi một chén súp cá chích. Tôi cảm động đến suýt chảy nước mắt nóng, tôi vuốt phút bụng kiềm nén cơn nghén, cảm khái, bảo bối lớn, mẹ được hưởng cái hào quang của con rồi này, lần đầu tiên trong đời ba con nấu một bữa món cá cho mẹ ăn này. Phiền nhân nói, sao lại là một lần, ngày mai anh lại làm cho em. Hắn nói câu đó chưa được một giờ, điện thoại gọi hắn đi công tác đến tới tấp. Tôi cười nói, đi đi em có thể chăm sóc mình mà. Mặc dù tôi không muốn hắn đi, tôi biết hắn cũng không muốn đi, nhưng hắn không thể không đi. Action 3, tiểu phiền nhân ngày thứ 60. Bởi vì một hạng mục cần phải kết thúc nghiệm thu tôi bận rộn suốt một ngày, không biết có phải vì mệt mỏi quá sức hay không tôi cảm thấy cơ thể không khỏe. Nhân lúc hết việc tôi gửi tin nhắn cho phiền nhân, hôm nay anh có phải tăng ca không? Bụng em hơi đau, chờ em viết báo cáo nghiên cứu xong, em đưa em đi bệnh viện kiểm tra chút nhé. Tin nhắn gửi đi chưa đến 30 giây. Phiền nhân nổi giận đùng đùng đến phòng làm việc của tôi, cơ thể khó chịu còn không mau đi bệnh viện, viết báo cáo gì mà viết. Không đợi tôi kịp phản ứng, hắn đã giúp tôi thu dọn mấy thứ đồ lặt vặt dẫn tôi đến bệnh viện. Dọc đường đi, hắn gọi điện đủ thứ, sắp xếp đủ thứ. Tôi nói anh không cần căng thẳng như vậy, em không sao đâu. Anh cũng hy vọng không có việc gì. Action 4, kết quả kiểm tra quả thật không tốt. Bác sĩ nói với chúng tôi, bào thai không có thai mầm, cũng không có tâm thai, có thể phát triển chậm, cũng có thể đã ngừng phát triển. Toàn thân tôi lạnh ngắt, phiền nhân nắm chặt tay tôi, tôi có thể cảm nhận được ta hắn đang run dày. Bác sĩ còn nói, bắt đầu từ ngày mai tôi phải nằm trên giường dưỡng thai cho đến tháng sau, nếu tâm thai vẫn chưa dài và chưa có mầm thai, điều đó chứng minh cái thai đã ngừng phát triển rồi. Tôi và phiền nhân rời khỏi bệnh viện, hắn luôn miệng khuyên tôi, đừng lo lắng, tình huống này thực ra rất tự nhiên, đây là kết quả khôn sống mống chết chúng ta còn trẻ ở thời điểm này không vội. Tôi lặng lẽ gật đầu, nhưng thấy mắt của hắn đã đỏ lên. Action 5. Đã trải qua đủ mọi hình thức dưỡng thai, các loại theo dõi, sau đủ loại biện pháp bảo vệ, bị tiểu phiền nhân dày vỏ suốt 20 mươi mấy giờ, rốt cuộc nó cũng xuất hiện trong tầm mắt tôi. Bác sĩ nói, là con gái, ba ký chín lạc. Bác sĩ tắm giữ con bé xong đặt bên cạnh tôi, con bé ngoài việc khóc lớn ra thì chẳng làm gì hết, tôi nhẹ nhàng ôm lấy con, nắm chặt bàn tay không chút sức lực của con, cẩn thận chụp tấm ảnh đầu đời cho con bé. Tôi gửi tấm ảnh cho phiền nhân ở bên ngoài phòng sinh, mệt đến mức không gửi nổi cái tin nhắn cho nên chỉ gửi ba chữ con gái anh. Hắn lập tức gọi điện thoại đến, ở trong điện thoại tôi nghe thấy hơi thở của hắn, rất lâu sau mới vang lên thanh âm của hắn, cuối cùng anh cũng có thể yên tâm rồi. Tôi không còn chút sức lực trò chuyện, chỉ cười gật đầu. Sau này nếu không chú ý chăm sóc tim thai, thay máy, không cần đêm hôm khuya khoát chạy đến phòng cấp cứu tôi cũng an tâm. Action 6 Tôi và tiểu phiền nhân được y tá đưa ra khỏi phòng sinh, thấy mọi người ở bên ngoài đang kiểm chân trông ngóng liền vây quanh sinh mạng nhỏ đáng yêu. Duy chỉ có phiền nhân, hắn chỉ lít nhìn thoáng qua con gái, lập tức theo đến bên giường tôi, nắm chặt tay tôi. Trên đường đưa tôi về phòng bệnh, hắn đều luôn miệng hỏi tôi có đau hay không. Hỏi tôi có lạnh không? Hỏi tôi có muốn ăn gì không? Tôi hỏi hắn, sao anh không xem con, anh không thích con gái sao? Thích chứ? Hắn nói, nhưng em không quan sát à, nếu anh cũng mặc kệ em, chạy tới nhìn tình nhân nhỏ kiếp trước, em nhất định sẽ nổi máu ghen. Em là người phụ nữ để tâm à, em là người như vậy đó. Tôi thật không yêu lầm người, chọn lầm người. Cho dù hắn có bao nhiêu phiền phức, hắn biết trái tim tôi luôn luôn có hắn. Action 7. Sau khi sinh tiểu phiền nhân, rất không có cảm giác an toàn, nhất định phải ôm lấy người quan trọng đi ngủ, nếu không sẽ mãi khóc lớn không rứt. Phiền nhân vì để cho tôi yên tâm đi ngủ ôm con ở trên giường suốt cả đêm. Tôi ngủ không được mở mắt ra lén nhìn trộm hắn. Hắn đang cúi đầu nhìn gương mặt ngọt ngào của tiểu phiền nhân đang ngủ trong lòng. Mặc dù hắn đã ba ngày không ngủ, nhưng khóe mắt chân mày lại không cảm thấy mệt mỏi. Tất cả đều là ý cười thỏa mãn. Action 8. Từ khi có tiểu phiền nhân, mỗi ngày tôi đều bận đến nỗi. Ngay cả thời gian quét dọn nhà cửa cũng không có, mệt đến eo mỏi chuột rút. Tôi oán trách phiền nhân, anh có thể tự mình chăm sóc người tình kiếp trước của anh một chút được không? Đừng đem nghiệp chướng kiếp trước đổ hết lên đầu cho hưởng như vậy chứ. Phiền nhân giải thích không phải anh không muốn chịu trách nhiệm, anh thật sự không thể chơi cùng con bé, chưa tính đến chỉ số thông minh của nó thấp, làm việc hoàn toàn không có logic anh với con bé, căn bản không có tiếng nói chung. Tôi tiện tay ném con gấu Duy của tiểu phiền nhân vào đầu hắn, con bé còn chưa được một tuổi, anh không thể nhường nhịn con một chút sao? Nhanh đi hát một bài cho con nghe, dỗ con ngủ đi. Phiền nhân thấy tôi cầm cái xe đồ chơi cực lớn của tiểu phiền nhân, lập tức ôm lấy tiểu phiền nhân chạy như bay vào phòng ngủ. Sau đó tôi nghe thấy giọng hát vui vẻ truyền từ phòng ngủ ra, mùa xuân ở nơi nào? Mùa xuân ở nơi đâu? Mùa xuân ở trong núi rừng xanh biết kia mẹ ở đâu? Mẹ ở nơi nào? Mẹ ở trong chăn của ba. Tôi, tiểu phiền nhân là con đẻ của anh đấy, anh dạy dỗ nó vậy sao? ắc Action 9 Có tiểu phiền nhân tôi phải tin vào sự thần kỳ của gen di truyền. Tiểu phiền nhân trời sinh là di truyền tính xấu của ba nó, đối với chuyện mình yêu thích sẽ cố chấp đến cùng, không khinh nhẹ lời nói mà từ bỏ. Khi tiểu phiền nhân được một tuổi, một ngày con bé khóc lớn không thôi, phiền nhân giả vờ té ngã chọc cho con bé cười, con bé lập tức mỉm cười nín khóc. Lúc sau, mỗi lần mỗi lần con bé đều muốn ba nó té ngã chọc nó cười. Sau N lần, phiền nhân cưỡng lại cương quyết tuyên bố rằng mình không ngã nữa. Tiểu phiền nhân tới đẩy ba nó, rồi lại kéo lên, rồi lại đẩy tiếp rồi lại kéo lên. Lặp lại N lần như thế, cho đến khi phiền nhân nằm trên mặt đất nói chết cũng không đứng lên. Còn bé nghĩ nghĩ, bản thân vừa ngã xuống đất chỉ vào ba, làm cho hắn cười. Lại lặp lại như thế N lần nữa. Phiền nhân không thể chịu đựng nổi ôm tôi đau khổ cầu xin, vợ anh cầu xin em cho anh đi làm việc đi. Bây giờ anh đã biết rõ nỗi khổ của em chưa? Hiểu rõ rồi, tôi bế tiểu phiền nhân nhét vào người hắn, vậy thì tiếp tục chia sẻ gánh nặng với em đi. Tiểu phiền nhân nháy mắt mấy cái, lại chỉ vào ba ý bảo hắn tiếp tục ngã xuống. Action 10, tiểu phiền nhân một tuổi rưỡi. Tôi giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, nghe phiền nhân nói một câu rất có tình cha, mẹ còn chưa tỉnh ngủ, sáng nay ba cho con ăn sữa bột nhé. Tiểu phiền nhân, không, con muốn mẹ cho ăn. Phiền nhân, ba cho ăn. Tiểu phiền nhân, mẹ cho ăn, phiền nhân, ba cho ăn, tiểu phiền nhân, mẹ cho ăn. Sau một vòng tuần hoàn liên tục phiền nhân bắt đầu sắn tay áo, nghiêm túc nói giọng điệu của người cha ơ kìa. Con tạo phản à, nói đi, rốt của con làm cho ai. Tiểu phiền nhân chớp chớp mắt mấy cách đáp gọn gàng, ba cho ăn. Đi, được thôi, được, tôi thở dài trong lòng, thật không hổ là tiểu phiền nhân, đúng là không lãng phí gen di truyền. Action 11, nghe nói khi còn bé phiền nhân biết nói sớm tiểu phiền nhân cũng rất thích nói chuyện nhất là thích bắt trước lại lời nói của người khác. Ví dụ như, mẹ đừng đi làm nữa, ba đừng xem điện thoại nữa trói mắt quá, mẹ đọc chuyện cổ tích cho con đi, ba, ba quẳng vỏ chuối vào thùng rác đi. Một ngày nào đó, tôi ở trong nhà vệ sinh đánh răng, nghe tiểu phiền nhân gọi ngọt ngào, mẹ, mẹ, mẹ tới đây. Tôi phụt hết ra miệng nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy. Tiếng kêu trong chèo lành lót của tiểu phiền nhân truyền đến, vợ anh muốn em, mau đến anh ôm nào. Cái này trong truyền thuyết người ta gọi là trên lương bất chính dưới lương ngoai. Action 12, đang nói chuyện gương mẫu mẫu mực với phiền nhân. Tiểu phiền nhân nhanh chóng học xong bài chỉnh sửa bài hát ra ngủ của con bé. Ví dụ như trên đời chỉ có cục cưng đẹp, ví dụ như ngắt cây nấm tiểu bảo bối. Một ngày nào đó con bé lại sửa bài hát sô ngủ bạn bè của Chu Hoa Kiệt. Những người cha kia, một người mẹ từng yêu chân thành, mới có thể hiểu. Tôi tỏ vẻ chân thành như thế nào cũng không hiểu mối liên hệ này. Phiền nhân lập tức nắm chặt tiểu phiền nhân lại, nhớ kỹ, sau này trước mặt người ngoài không được hát như vậy, con chỉ có một người cha, một người mẹ cả đời chỉ có một. Lời nói này tôi thích nghe. Action 13, theo tiểu phiền nhân lớn dần, tôi càng ngày càng phát hiện con bé không giống tôi, quả thật chính là bản in của phiền nhân. Tiểu phiền nhân 6 tháng, tôi dẫn con bé đi ra ngoài chơi, cái mũ của con bé rơi xuống, con bé liên tục chỉ vào cái mũ rớt trên mặt đất cho đến khi tôi phát hiện mới thôi. Tiểu phiền nhân 1 tuổi, tôi dẫn con bé đi dạo phố, giày con bé rơi, nó kéo áo tay áo của tôi gọi mẹ giày. Rớt rồi, giày rớt rồi, đến khi tôi nhặt giày của con bé trên đất lên, mang vào chân cho con bé, nó mới bình tĩnh lại. Tiểu phiền nhân một tuổi rưỡi, mỗi ngày tôi đều phải đi làm tiểu phiền nhân cầm điện thoại của tôi chạy tới, nhét vào tay tôi, mẹ, điện thoại của mẹ. Từ đó, cuối cùng tôi cũng tin tưởng, người thiếu sót đồ vật này nọ đều sẽ tìm được. Tiểu phiền nhân do tôi sinh ra lớn lên đã quên mất một khối tâm. Hiện tại, tiểu phiền nhân vừa mới 2 tuổi. Ngày nào đó, tôi ra trước cửa tìm điện thoại di động hô to cục cưng nhỏ của mẹ giúp mẹ tìm điện thoại di động nào. Tiểu phiền nhân nhìn nhìn tôi quẹt miệng ghét bỏ tôi, mẹ ngày nào cũng vậy cứ mơ mơ màng màng. Con nhỏ con lại có thể ghét bỏ mẹ con đã bắt trước ai vậy hả? Action 14, tin tức mang thai lần thứ 2 truyền ra, một cục đá kích động ngàn tầm sóng. Dưới sự động viên cùng suối dục của rất nhiều người, tôi có chút động tâm trưng cầu ý kiến tiểu phiền nhân cục cưng nhỏ của mẹ con có muốn có một em gái không? Con bé nói, được, muốn, tôi lại hỏi em trai nhé. Tiểu phiền nhân nói, anh trai, được không? Có thể không, tôi, việc này có chút khó con hoặc là muốn em trai hoặc là em gái. Được con không chọn, thấy tiểu phiền nhân kiên nhẫn góp ý kiến như vậy, phiền nhân ở bên cạnh bổ sung một câu, nhưng mà có em trai hoặc em gái mỗi ngày con muốn mẹ thì mẹ cũng ôm ấp bảo bối, gần gũi, rộ em. Tiểu phiền nhân lập tức nói, không được con không cần em trai với em gái. Hắn nói, vậy anh trai nhé, cũng không cần. Tôi ôm chặt con bé vào lòng, đời này có con bé là đủ rồi. Action 15, từ khi có tiểu phiền nhân, tôi và phiền nhân gần như không cãi nhau. Bởi vì tiểu phiền nhân bao giờ cũng là người hòa giải cho chúng tôi. Ngày nào đó, phiền nhân đi công tác tôi với tiểu phiền nhân gọi điện thoại cho hắn, giọng của hắn đầy hơi say, chưa nói vài câu liền dập máy. Tôi cực kỳ giận, nói với tiểu phiền nhân, ba con lại đi uống rượu, không ngoan chút nào, buổi tối nếu ba không về, mẹ đi tìm người ba khác cho con. Tiểu phiền nhân nói, không được con muốn ba, tôi hỏi con thích ba không, con bé gật đầu thích, thấy khuôn mặt tươi cười thiên chân Khải tính cánh nóng nảy của tôi liền biến mất. Vài ngày sau, phiền nhân đi công tác về tôi đã sớm quên sự tình kia. Tiểu phiền nhân thức dậy trông thấy ba, nhanh như gió bò từ trên người của tôi qua, bò đến trong lòng ngực của ba con bé nói, ba, ba không về nhà con sẽ có ba kế. Tôi, tiểu phiền nhân, con nói như vậy, ba của con có rất nhiều cách giải thích. Action 16. Một ngày nào đó, phiền nhân lại chọc giận tôi. Hắn gọi điện tới, tôi không nghe, nói với tiểu phiền nhân, cục cưng của mẹ con nghe điện thoại đi, nói với ba con, ngài không có phận sự gọi vào số máy này. Tiểu phiền nhân cầm điện thoại, ba, mẹ nói ba không có phận sự gọi vào số máy này, nói xong liền dập máy. Phiền nhân lại gọi con bé lại nhận, ba, mẹ rất tức giận được, được. Sau đó tiểu phiền nhân đưa điện thoại lại cho tôi, ba nói, anh sai rồi. Con bé ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lanh lợi hỏi tôi, mẹ, nghe điện thoại, được không? Có thể không, thân là mẹ tôi chỉ có thể nói, được, được. Hiện tại, mỗi ngày tiểu phiền nhân đều lớn lên, càng ngày càng đáng yêu. Con bé thích lặng lặng tựa vào lòng tôi, để tôi dạy con bé vẽ tranh, dạy con bé đọc sách, dạy con bé viết chữ, thỉnh thoảng khen tôi một câu, mẹ con thật thông minh. Con bé thích để tôi làm cô giáo, con bé với ba ngồi cùng bàn lên lớp, dành nhau trả lời câu hỏi, mặc kệ người nào đáp đúng, con bé cũng không quên gắng sức mà vỗ tay. Con bé thích tiến tới bên tai ba, nhẹ nhàng nói, ba, ba lấy di động cho con xem hoạt hình đi. Xùi, đừng cho mẹ biết, con bé thích mỗi ngày đều hỏi tôi câu hỏi vô số lần, mẹ đến 8 giờ rồi sao? Có thể xem cây trí không nhỏ không? Mẹ đến 8 giờ chưa? Còn bé khiến tôi hiểu được một người thì đối xử tử tế với chính mình, hai người thì đối xử tốt với đối phương, ba người thì đối xử tử tế với sinh mạng. Lời cuối sách, tường tận tính ra, tôi với phiền nhân từ khi yêu nhau đến nay, 15 năm trôi qua. 15 năm, nghe tới khoảng thời gian dài lâu như vậy. Nhưng tôi lại viết từng này chữ, mới giật mình phát hiện những đoạn đối thoại tê mới này, những cảnh tượng chưa từng phai màu này, những giọt lệ đã khóc này, vẫn đọng lại mùi vị chua sót như trước. Hóa ra tình yêu của tôi đối với hắn vẫn như những năm đó. Có thể là càng yêu thương hơn, lại càng sợ mất đi, sợ bản thân không thể thừa nhận mất đi đau đớn. Mấy năm nay, tôi thường xuyên nằm mơ cùng một giấc mộng, mơ thấy hắn bị người phụ nữ khắc cướp mất, mơ thấy tôi rất đau lòng, rất muốn giữ hắn lại, nhưng vẫn phải cắn răng đuổi hắn đi, cũng không thấy hắn nữa. Đau lòng đến không thể chịu đựng được nữa, tôi đau từ trong giấc mộng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, tôi thấy hắn vẫn còn nằm bên cạnh tôi, tôi run dày mà núp vào trong lòng hắn, trái tim vẫn còn đau. Phiền nhân từng hỏi tôi, em tin anh sẽ mãi mãi yêu em sao? Tôi lắc đầu, không tin. Bởi vì đàn ông mãi mãi chỉ thích người con gái trẻ đẹp. Nhưng em tin anh không phải là loại đàn ông ngu xuẩn, cái gì quan trọng, cái gì không quan trọng, cán cân thiên bình trong lòng hắn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Hắn hỏi lại em có biện pháp gì không, có thể phòng ngừa anh sau này thay lòng đổi giả, tôi lại lắc đầu em chỉ muốn trân trọng hiện tại. Diệp Lạc Vô Tâm, Hoàn Chính Văn, phần 2 tới đây là hết, chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com.